Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương trăm xuất phù Sao chỉ làm có một phần vậy? Một nữ quản sự đầu bếp hỏi Mặc kể có phải dựt tung tử bảo lâm tiểu trúc làm điểm tâm hay không Nhưng yến hội có rất nhiều khách không thể chỉ làm có một chén mang lên Nếu những người khác cũng muốn nếm mà mình chỉ làm một cái Đó là chuyện cực kỳ thất lễ Món này chỉ là thực phẩm bình dân, chẳng qua được cái mới mẻ, có lẽ các quý nhân đều không thích ăn. Hơn nữa nếu dực công tử đã cố ý muốn ta làm điểm tâm kéo dài thời gian sợ là không tốt. Hay là vậy đi, lấy thêm mấy cái chén, nếu có quý nhân nào muốn nếm thử thì chia ra hai cách làm được. Được rồi, mau đưa lên đi, lý tẩu tử lên tiếng, rồi đi tới đặt chén bánh đường vào thực hộp, đưa cho nha đầu kia nha đầu kia không nhận, liếc lâm tiểu trúc nói, rực công tử nói để tiểu trúc cô nương tự mình mang lên, lý tẩu tử giật mình, đưa mắt nhìn lâm tiểu trúc, lâm tiểu trúc tin tưởng thẩm tử rực sẽ không hại nàng, nếu hắn cố ý kêu nàng ra ngoài, chắc có dùng ý. Lập tức dùng ánh mắt bảo lý tẩu tử an tâm, nhận lấy thực hộp nói với nha đầu kia, đi thôi, tô tiểu thư vội đứng dậy, tiểu trúc cô nương ta đi với ngươi, không cần. Lâm Tiểu Trúc quay đầu lại, nhìn Tô Tiểu Thư, lắc đầu, dực công tử chỉ kêu một mình ta, ngươi đi theo sẽ khiến vương gia và thế tử mất hứng, nói xong, nháy mắt với nàng rồi đi ra ngoài. Tô Tiểu Thư biết Lâm Tiểu Trúc không muốn mình dính vào nguy hiểm trong lòng lo lắng tính đuổi theo lại bị Lý Tẩu Tử lôi lại, thấp giọng nói, dực công tử chỉ bảo nàng đi, ngươi vẫn nên ở lại đây với ta, đi cũng không giúp được gì, đúng vậy dực công tử không có gọi ngươi ngươi tự tiện chạy tới tính làm gì bên cạnh có nữ đầu bếp lạnh lùng châm cho tô tiểu thư hung hang chừng mắt nhìn người kia rồi cắn môi nhìn theo bóng sáng lâm tiểu trúc trong mắt tràn ngập lo lắng lý tẩu tử nghĩ nghĩ rồi rời khỏi phòng bếp đi vào trong viện thay đổi hình dạng vì để tiện đưa thức ăn lên nên phòng bếp lớn cách tiền viện không xa Lâm Tiểu Trúc đi theo nha hoàn kia không lâu đã tới Vì lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Đoan Vương không có tuyên bố với bên ngoài Nhưng lại lo lắng sau khi hắn thượng vị Có người biết được sẽ quay sang trách hắn Trong lúc lão hoàng đế bệnh nặng lại yến tiệc linh đình Vì vậy tiệc sinh nhật của Đoan Vương Phi Lần này chỉ mới các thành viên hoàng thất Cùng các đại thần có quan hệ thân thiết với hắn Mà thôi yến hội cũng tổ chức trong hai đại sảnh ở tiền viện nam nữ chia làm hai khu cách nhau bởi một cách cổng vòm, một bên ở chính viện, một bên ở thiên viện. Đại sảnh được bố trí không giống như trong phim cổ trang hay chiếu là trong phòng có mấy cái bàn tròn, mọi người quầy quần chung quanh mà lại có mấy dãy bàn dài trên để thức ăn và điểm tâm, hình thức có chút giống tiệc cốc tai của phương Tây thuận tiện cho mọi người trò chuyện mà thức ăn cũng không quá phô trương, chỉ có vài món cùng điểm tâm, ngay cả rượu cũng không có lâm tiểu trúc thấy nha hoàn đưa nàng đến chỗ các nam nhân cũng không thấy bóng sáng uyển hoa quận chúa âm thầm thở phào nhẹ nhõm thực ra nàng hận mình không thể ẩm thân thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện nhưng uyển hoa quận chúa xem nàng như là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt sao có thể buông tha cho nàng Dực Công tử, Lâm Tiểu Trúc cô nương mang điểm tâm đến, nha hoàn kia đưa Lâm Tiểu Trúc mang theo điểm tâm đi cửa hông tiến vào đại sảnh, bẩm báo với Thẩm Tử Dực. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn đại sảnh một vòng, thấy mọi người đang nói chuyện, dường như không để ý đến nàng, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên, mở thực hộp, lấy chén bánh đường đưa đến trước mặt Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc Hai mắt sáng lên chỉ vào món điểm tâm hỏi, đây là cái gì? Một loại điểm tâm mới, gọi là bánh đường, tuy vật liệu đơn giản nhưng Tiểu Trúc cảm thấy hương vị không tệ. Lâm Tiểu Trúc thấy mọi người bắt đầu chú ý bên này, viên chấp cũng nhìn sang liền giải thích, nhưng đây chỉ là một món ăn bình dân. Tiểu Trúc chỉ làm vài cái thỉnh rực công tử nếm thử, nói xong liếc mắt nhìn thẩm tử rực, hy vọng có được án chỉ của hắn rồi lui xuống. Thầm tử dực đang muốn nói rõ với nàng nhưng lúc này một nam tử mập mạp từ xa nhìn thấy cái chén trước mặt hắn liền hỏi món gì ngon vậy. Nam tử kia còn chưa dứt lời một thị nữ không biết từ đâu xông ra vén áo thi lễ nói với thẩm tử dực dực công tử nghe nói ngày sai hạ nhân kia làm thức ăn cho mình quận chúa nhà chúng ta cũng muốn nếm thử xem món điểm tâm này có gì khiến dực công tử nhớ mãi không quên. Mấy từ hạ nhân và nhớ mãi không quên được đặc biệt nhấn mạnh, khiến người ta vơ, u, v, quy, quy, nghe đã biết uyển hoa quận chúa đang ghen. Xem ra, nghe nói hắn bảo lâm tiểu trúc làm thức ăn, uyển hoa quận chúa đã sớm cho người ở đây theo dõi hắn. Thẩm tử rực trong lòng ảo não, nhưng nơi này là đoan vương phủ, người ở đây đều là tâm phúc của đoan vương, hắn không tiện cùng nàng tranh cãi. Nhìn trong thực hộp lâm tiểu trúc mang đến có mấy cái chén, thẩm tử rực liền tự mình múc hai cái bánh đường cho vào ba chén, nói với thị nữ kia cầm về cho quận chúa ngươi thưởng thức đi, rồi lại nhiệt tình nói với nam tử mập mạp kia đỉnh quốc công, ngài có muốn nếm thử món này không? Định quốc công đưa mắt nhìn cái chén, thấy bên trong là một viên tròn tròn sáng bóng, không chút khách khí cầm lấy được. Nếm thử thì nữ của huyền hoa quận chúa thấy thẩm tử dực và định quốc công không nói nhiều, mà điểm tâm cũng đã được chia ra, không tiện nói thêm nên ngượng ngùng mang chén về bẩm báo với chủ tử của mình. Thẩm tử dực không để ý mình đang ăn cái gì nhưng thấy định quốc công ăn xong cũng thốt lên quả nhiên không tệ. Sau đó quay sang nói với trung niên nam tử đứng sau lung hắn, thẩm phú, ban thưởng thẩm phú liền lấy một thỏi bạc ước chừng mười lượng đưa cho lâm tiểu trúc công tử thưởng cho ngươi, lâm tiểu trúc cảm ơn, nhận bạc, tay bỗng nhiên bị thẩm phú dùng sức nhéo một cái, nàng ngẩng đầu thì thấy hắn nháy mắt với nàng còn mỉm cười rồi sau đó mới lui lại sau lung thẩm tử dực. Đây là ám chỉ của thẩm tử dực, nhưng như vậy có ý gì? Lâm Tiểu Trúc không hiểu, thấy đỉnh quốc công vẫn vùi đầu ăn bánh liền dùng ánh mắt hỏi Thẩm tử dực. Thẩm tử dực không để ý tới nàng, thấy viên chấp vương u, v, quy, quy, nói chuyện với một đại thần xong đi về phía bên này, bộ dáng không kiên nhẫn liền vấy tay nói với Lâm Tiểu Trúc, được rồi, đi xuống đi. Dạ, Lâm Tiểu Trúc thấy Thẩm tử dực thay đổi sắc mặt, biết không tiện nói chuyện liền tầm thực hộp lui ra. Phía sau vang lên thanh âm bất mãn của viên chấp, dược công tử không phải phủ chúng ta làm thức ăn khó ăn, khiến ngươi ăn không no nên phải nhờ tới trưởng quầy của viên thần y tự mình nấu cho ngươi ăn chứ. Thẩm tử dự nặng nề đặt chén lên bàn, phát ra tiếng thật lớn, đưa mắt nhìn viên chấp, lạnh lùng nói bàn công tử đến quý phủ dự tiệc cũng chỉ nhân dịp ăn một chút điểm tâm mà huyên mũi các ngươi thay nhau đến chào phúng, xin hỏi có ý gì. Thấy Lâm Tiểu Trúc thông minh đã lui xuống trong lòng thầm thấy vui sướng. Viên chấp hung ác nhằm hiểm liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái cũng không gọi nàng lại quay sang tươi cười nói với thầm tử dực tiểu đệ chẳng qua nói chơi vài câu thôi. Dực công tử nếu tức giận tiểu đệ xin bồi tội với ngươi, nói xong còn cúi người thật sâu. Vì một nữ đầu biết mà đắc tội dực công tử thì không đáng. Thầm tử dực, hừ một tiếng, sắc mặt vẫn không tốt la. Viên chấp chỉ có thể chắp tay nói vài lời hay. Lâm Tiểu Trúc khi đến có nha hoàn dẫn đường, lúc lui ra lại không có ai đi cùng, cũng may nàng nhớ đường, ra khỏi cửa hông, xuyên qua sân, đi vòng qua hành lang gấp khúc, đột nhiên có tiếng gió truyền đến, nàng chưa kịp phản ứng đã bị người che kín miệng, hai tay cũng bị trói chặt, thân thể bị khiêng lên rồi rơi xuống một hành lang gấp khúc khác. Người phía sau thấy nàng ra sức giấy rua, thấp giọng nói, tiểu trúc cô nương đừng hoảng hốt, ta do công tử phái tới tiếp ứng ngươi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi lên xe ngựa của dực công tử, ngươi trốn ở đó chờ xe ngựa rời đi, sau đó sẽ ở lại thẩm viên một thời gian. Sự tình qua đi công tử sẽ đón ngươi về. Bây giờ ta buông miệng cô nương ra, cô nương đừng lên tiếng, ta đưa lệnh bài của công tử cho cô nương xem. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy gật đầu, người nọ liền buông nàng ra, lấy trong lòng ra một lệnh bài đưa cho nàng xem. Lâm Tiểu Trúc thấy đây đúng là lệnh bài của viên thiên Giá, thở dài nhẹ nhõm. Đi! Người nọ thấy bốn phía không có đồng tính liền những người nhảy lên một cành câu. Lúc này trời đã bắt đầu tối, hạ nhân đoan vương phủ đang vội vã đốt đèn, là lúc bận rộn nhất cũng dễ hoa mắt nhất. Người nọ dường như rất quen thuộc đường lối trong đoan vương phủ Chỉ chút lát sau đã ra đến trước cửa viện Bên ngoài có rất nhiều xe ngựa Các xa phu đã được hạ nhân đoan vương phủ mời đi dùng cơm tụ tập một chỗ tán dốc Người kia tài cao gan cũng lớn Nhân lúc mọi người không chú ý liền men theo mấy chiếc xe ngựa Đưa Lâm Tiểu Trúc đến cạnh một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ Xốc đềm thêu tinh xảo lên ý bảo Lâm Tiểu Trúc nằm vào Sau đó phục hồi mọi thứ như cũ rồi lắc mình rời khỏi xe ngựa Biến mất trong bóng đêm mịt mùng Ngày đó ở viên phủ Trước khi rời đi viên thiên giả từng dặn dò thẩm tử dực Bảo hắn phải sớm rời khỏi yến hội thẩm tử dực cho là hắn lo lắng một mình Lâm tiểu trúc ở trong xe ngựa Chờ lâu sẽ xảy ra chuyện không may nên cũng không nán lại Thầm tính toán giờ này nàng đã lên xe của hắn nên liền đứng dậy Nói vài câu có lệ với viên chấp rồi đến trước mặt đoan vương xin cáo từ. Đoan vương lúc trước giữ hắn ở lại dùng tiệc chẳng qua là khách sáo, cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn lại ở lại, bây giờ thẩm tử dực đòi đi. Đoan vương cầu còn không được, cười nói, đa tạ dực công tử đã tặng 10 cân anh đào cho bổn vương đãi khách, bổn vương hôm nào sẽ mở tiệc chiêu đãi dực công tử. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 201 Thẩm viên Thẩm tử dực thấy anh đào trước mặt đoan vương đã vơi hơn phân nửa cười nói Vương ra thích lần sau có ta sẽ đưa đến nữa Hàn huyên thêm vài câu rồi cáo từ Đoan vương không nghi ngờ hắn Viên chấp cũng nghĩ lâm tiểu trúc quay về phòng bếp nên cũng không thèm để ý nhưng huyền hoa quận chúa vẫn sai người nhìn chằm chằm thẩm tử dực nghe nói hắn phải đi vội vàng chạy đến trước cửa ngăn hắn lại thẩm tử dực lo lắng cho lâm tiểu trúc đang nôn nóng nhưng cũng nói vài câu lấy lệ rồi mới rời đi được thẩm phú lúc này đã sớm sai tùy tùng đến thông báo cho sa phu đánh xe ra thẩm tử dực vẫn luôn lo lắng sợ lâm tiểu trúc không đưa ra được đợi khi lên xe buông màn xe xuống Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc nằm bên trong quần áo đơn bạc để lộ đường cong lung linh của thân thể, nhất thời xấu hổ di rời tầm mắt. Dực Công tử, mau bảo xa phu đi thôi, Lâm Tiểu Trúc cũng vô cùng xấu hổ nhưng tình huống cấu mạng không thể để ý quá nhiều. Thẩm tử rực gật gật đầu, nói với bên ngoài, đi thôi, thẩm tử rực vương, u, v, quy, quy, đi không bao lâu, đoan vương đột nhiên đau bụng khó chịu, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy Yến hội trở nên hỗn loạn, viên chấp khẩn cấp gọi Đại Phu còn Hạ Nhân cũng nhanh chóng đi báo tin cho Đoan Vương Phi. Đoan Vương Phi và Uyển Hoa quận chúa cùng vài nữ nhi thứ suốt vội chạy tới nhưng Đoan Vương đã bị trúng độc quá nặng, Đại Phu chưa kịp tới cũng không kịp chăn chối đã đi đoàn tụ với ông bà. Đoan Vương đang tuổi trắng niên, tuy thân thể có bệnh thường xuyên đau đớn nhưng viên chấp và Đoan Vương Phi không ngờ hắn lại đột ngột qua đời như thế. Sự cố bất ngờ, đau thương cùng cực đâu còn nghĩ tới chuyện gì khác nhưng có người dự tiệc đã nhắc nhở bọn họ đoan vương có thể bị trúng độc, mau tra cho rõ. Viên chấp lúc này mới nhớ ra, phổ vương mất, lão hoàng đến lại bệnh tình nguy kịch, ngai vàng hoàng đế sao có thể tới tay hắn. Lập tức đứng phấn chấn lên, vơ, u, v, quy, quy sai người phong tỏa đoan vương phủ đem tất cả những người làm việc trong phòng bíp hoặc có tiếp xúc với đồ ăn cùng hạ nhân hầu hạ trên yến tiệc đều bắt đến nghiêm hình tra tấn nhất định phải tìm ra người hạ độc mặt khác triệu tập thân tín của phổ vương cùng bàn kế sách không cha thì thôi cha ra mới phát hiện trong phủ đột nhiên thiếu mất mười mấy hạ nhân có quản sự có gã sai vặt có nha đầu có đầu bíp Thậm chí có cả hai thân tín bên cạnh đoan vương, ngay cả lâm tiểu trúc cũng không thấy đâu. Viên chấp vương u, v quy quy, giận vương u, v quy quy, sợ toát cả mồ hôi lạnh, phát hiện sau khi phủ vương qua đời, đường đến ngai vàng không dễ dàng như hắn nghĩ, vội vàng cho người đến phủ viên thiên giã điều tra. Viên thiên giã hai ngày qua vẫn ở trong hoàng cung chăm sóc cho lão hoàng đế không về nhà, trương quản gia rất thoải mái để cho người đoan vương phủ vào kiểm tra một lượt, còn đút lót bạc cho bọn họ để hỏi thăm tình hình, giống như chuyện gì cũng không biết. Tâm phúc của đoan vương lại cho rằng hung thủ còn ở trong phủ hoặc là trong số khách tham gia yến hội. Những người mất tích chẳng qua là người kia cố tình sắp xếp để làm dối sự điều tra, còn nói quan trọng nhất không phải là truy tìm hung thủ mà phải sai Trung Ngọc Quý sử dụng quân đội để khốn chế cuộc diện chính trị. Viên chấp nghe có lý, vương u, v quy quy, sắp xếp điều tra trong phủ, vương u, v quy quy, nhanh chóng thông báo Trung Ngọc Quý đến nghe lệnh nhưng Trung Ngọc Quý lại nói mình bị bệnh, không thể đến ngoảnh mặt làm ngơ với yêu cầu của viên chấp. Đang lúc viên chấp nổi trận lôi đình, đang muốn tự mình đến phủ trung ngọc quý chất vấn thì trong cung truyền ra tin tức lão hoàng đế bang hoàng, lập nhi tử của Dụ vương là viên thác làm tân đế. Đồng thời phía trước đoan vương phủ cũng có trọng binh canh gác tầng tầng lớp lớp, lấy lý do tân đế phái tới điều tra hung thủ hại đoan vương, bảo hộ đoan vương thế tử. Viên chấp liên tục sai người liên hệ với vây cánh của Đoan Vương, nhưng người phái đi như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Sáng hôm sau, Thẩm Tử Dực đang ngồi tròn thư phòng, nghe quản gia báo lại tình hình chính trị của Bắc Yến, hỏi lúc này Viên Thần Y đang làm gì, có về Viên phủ không? Tiểu nhân đã hỏi thăm qua. Từ lúc yến hoàng băng hà, dụ vương phi đau đớn té xỉu, viên thần y liền được mời đến dụ vương phủ chưa từng đi ra, thẩm tử dực cao mày trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ngươi nói, viên thiên giã có phải là người của dụ vương không? Nếu không sao hắn lại tính toán chuẩn như vậy, bao ta cứu lâm tiểu trúc ra ngoài, còn nhắc ta ngày đó phải rời yến hội sớm một chút. Bây giờ nghĩ lại, nếu chầm một chút e là đi không xong. Đoan Vương bị độc chết, người có mặt lúc đó chắc chắn không thoát khỏi liên quan, mà Lâm Tiểu Trúc nếu ở lại đó, dù nàng có hạ độc hay không, bị Nghiêm Hình bức cung là cái chắc, đến khi đó còn sống hay không cũng chưa biết được, quản gia nhìn ra cửa, thấp giọng nói: "Công tử, đây là chuyện của Bắc Yến, mặc kệ hắn có phải hay không, đều không liên quan tới chúng ta. Ngài và Lâm cô nương có thể an toàn trở về là tốt rồi." Dù ai cầm quyền cũng không dám điều tra đến thẩm viên chúng ta. Hừ, đừng nói điều tra, dù hoài nghi cũng không dám. Ta là người không có lý do hạ độc nhất, ai dám hoài nghi ta. Thẩm tử dực đứng lên đi vào nội viện. Đi dọc ven hồ, lại xuyên qua một rừng trúc, hắn đi đến một cây sân út tính. Tuy lúc này là giữa trưa nhưng chung quanh có nhiều cây xanh nên nên vẫn nghe được tiếng chim hót càng làm nổi bật sự thanh tính của nơi này. Ngũ hoàng tử Thủ vệ bà tử thấy thẩm tử dực đến Vội vàng khom người thi lễ Đi thông báo thẩm tử dực nói Dạ bà tử vội vàng vâng lời đi vào trong Lòng thầm kinh hãi đối với hành vi của thẩm tử dực Theo lý công tử muốn tránh tỉ hiềm Chỉ cần vào sân đứng bên ngoài phòng cho người vào thông báo Coi như đã hết cấp bậc lễ nghĩa Nhưng công tử lại đứng ngoài sân để nàng vào thông báo Như vậy công tử sẽ phải đợi thật lâu nha, làm như vậy chẳng phải hạ thấp thân phận của mình sao? Hôm qua công tử mang một cô nương về, cũng không giải thích thân phận, chỉ bảo các nàng hầu hạ, lúc đó nàng chẳng để ý lắm. Dù sao công tử cũng lớn rồi, có ý trung nhân là bình thường. Nàng thấy nữ tử được mang vào phủ như vậy chắc chắn địa vị sẽ không cao nhưng ông tử lại phái hai đại nha đầu tâm phúc nhất đến hầu hạ còn dặn dò các nàng phải tận tâm chiếu cố. Hôm nay đến đây để cho các nàng thông báo rồi mới vào. Chuyện này rất không bình thường nha. Vị lâm cô nương này là người thế nào? Trang ma ma chuyện gì? Nghe tiếng bước chân một nha đầu từ trong phòng đi ra hỏi Ngọc Bích ngũ hoàng tử đến. Người đi thông báo với lâm cô nương một tiếng, Ngọc Bích không nhìn thấy thẩm tử rực phía sau trang ma ma, nghi hoặc nhìn nàng ta một cái, chưa kịp đặt câu hỏi, phía sau đã vang lên thanh âm của lâm tiểu trúc, mau mời, thẩm tử rực là hoàng tử của một quốc gia trong mắt trang ma ma, vì cô nương trước mắt dù địa vị cao tới đâu cũng không bằng nhưng lâm tiểu trúc lại chỉ nói một tiếng, mau mời. Sau đó tiếp tục sửa sang bình hoang, không hề có ý vui mừng đi nghinh đón công tử trang ma ma liền cảm thấy không vui. Nhưng dù sao cũng là ma ma đi ra từ Hoàng cung Nam Việt Quốc kinh nghiệm lão luyện nên nàng chỉ nhìn lâm tiểu trúc một cách thật sâu rồi lui ra ngoài, ngũ hoàng tử, lâm cô nương cho mời. Trang ma ma đi ra cửa, thấy thẩm tử dực đang đứng ngắm mấy bụi trúc, biểu tình điềm tính thản nhiên tự đắc. Như là đợi bao lâu cũng được, trong lòng càng thêm hiếu vị với vị lâm cô nương kia. Thẩm tử rực nghe được thanh âm trang ma ma liền xoay người đi vào trong viện, xuyên qua sân, lên cầu thang, hắn chậm rãi dừng bước, nhìn nữ tử đang từ trong phòng đi ra, hai mắt không chớp. Bình thường gặp lâm tiểu trúc, đa phần nàng đều mặc xiêm y một mạc. Cho dù là tơ lụa cũng là màu sắc đơn giản thanh nhã mà lúc này nàng lại mặc váy dài màu đỏ thắm theo hoa mai trắng thắt lưng bằng gấm màu bạc khiến cho eo nàng càng thêm nhỏ nhắn hiểu điệu. Mái tóc bình thường vẫn nha hoàn kế lúc này đổi thành như ý kế, tuy chỉ cài một cây châm hoa mai bạc ngọc nhưng tương xứng với quần áo, khiến cho lâm tiểu trúc trước giờ thanh lệ thoát tục trở nên quyến rũ đồng lòng người lâm tiểu trúc thấy thẩm tử dực ngơ ngác nhìn mình mỉm cười cúi đầu nhìn xiêm y trên người nói như thế nào chẳng lẽ mặt long bào cũng không giống thái tử sao nói vậy thẩm tử dực nở nụ cười sải bước đến cạnh nàng hôm nay thẩm tử dực mặc áo dài nguyệt sắc viên lính cổ và tay áo vạt áo đều dùng tơ màu vàng thêu thành hình đám mây đai lưng màu xanh ngọc tóc cũng được cố định bằng cây châm ngọc Hai người một đỏ một trắng, làm nổi bật lẫn nhau, dù là bên ngoài hay khí chất đều rất tương xứng. Trang ma ma đứng dưới bậc thang nhìn hai người một trước một sau vào phòng trong lòng cảm khái đúng là một đôi trai tài gái sắc. Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực cũng coi như quen thân đi vào phòng cười nói, siêng y này ở đâu làm vậy? Mặt rất vương u, vê, quy quy. Người trang sức cũng cực xứng nữa, thật đa tạ dực công tử lo lắng quần áo trang sức đều do viên thiên giã phái người mang tới nhưng thẩm tử rực lại không muốn giải thích, chỉ nói mơ hồ, vơ, u, v, quy, quy, người thì tốt rồi, thích là được rồi, thấy Ngọc Bích không đợi phân phó đã mang trà lên, Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng một cái, đợi khi nàng thối lui mới nhẹ giọng hỏi, không biết bên ngoài thế nào. Tối qua đến giờ tuy rằng an toàn nhưng nàng chẳng nghe được tin tức gì, tới giờ thẩm tử dực mới xuất hiện cho nên nàng có chút nôn nóng muốn biết tình hình bên ngoài. Ngọc biên tử bội, các ngươi lui ra đi. Tuy hai người đều là đại nha đầu tâm phúc của hắn nhưng để Lâm Tiểu Trúc an tâm, thẩm tử dực vẫn bảo các nàng lui ra mới thuật lại tình hình bên ngoài. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org trương hai linh hay học chơi cờ biết đoan vương phủ hỗn loạn nếu mình còn ở đó e là lành ít dữ nhiều lâm tiểu trúc vương u v q q lo lắng cho tô tiểu thư và lý tẩu tử vương u v q q đứng lên thi lễ đa tạ dực công tử cứu giúp nếu không tính mạng của tiểu trúc đã khó giữ lâm cô nương mau đứng lên đừng khách khí như vậy thẩm tử dực vội nói Nếu không có công tử nhà ngươi an bài chu toàn, muốn cứu ngươi ra cũng không dễ dàng gì nhưng mà... Hắn nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nói tiếp, ta cứ tưởng công tử nhà ngươi chỉ là một đại phu bình thường, không ngờ hắn lại có thực lực như vậy, thẩm tử dực đang hoài nghi viên thiên giã, muốn tìm hiểu ở chỗ nàng sao. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, mỉm cười không lên tiếng. Lúc này dụ vương phủ đã có được ngôi vị hoàng đế, thân phận viên thiên giả sẽ rất nhanh được công bố, đến lúc đó chân tướng đều rõ ràng, lúc này nàng không cần vì hắn mà giải thích hay che giấu điều gì. Bình hoa này là do cô nương cắm. Thẩm tử dực nhìn thấy trên bàn có một lọ hoa, tuy chỉ là ít hoa cỏ bình thường nhưng được phối hợp tương xứng lại rất nổi bật, tao nhã lịch sự. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn thèm thùng cười nói, ở đây không có chuyện gì làm, nên cắm hoa để giết thời gian, trong lòng âm thầm thở dài. Bên ngoài cuộc diện chính trị không thể chỉ trong vài ngày là bình ổn, hoặc có thể ngoài mặt bình ổn nhưng bên trong vẫn là sóng ngầm mãnh liệt. Nàng chắc còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Tuy nàng không phải trời sinh mệnh lao lực, không thể không ngừng làm việc nhưng chuyện gì cũng có người hầu hạ. Làm gì cũng bị người nhìn chằm chằm, đi đâu cũng không được tự do Sách không đọc càng không thể xuống bếp làm thức ăn cho nên nàng chỉ mới ở đây nửa ngày đã thấy phiền chán Lâm cô nương chắc là buồn chán phải không? Hay chúng ta chơi cờ đi, chơi cờ Lâm tiểu trúc nhãn tình sáng lên nhưng lại lắc đầu kỳ nghệ của ta rất tệ Sao có thể đánh với dược công tử, không sao ta dạy cho ngươi, thẩm tử dực phân phó bên ngoài, ngọc bích đi mang bộ cờ vây đến đây, phương tiện giải trí của cổ đại ít đến đáng thương, người phú quý không phải làm gì cũng chỉ có thể dùng cầm kỳ thư họ để giết thời gian. Có người chơi cờ so với một mình ngây ngốc vẫn tốt hơn. Thấy thẩm tử dực kiên trì, lâm tiểu trúc cũng không cử tuyệt. Kiếp trước ra ra của nàng tuy thích phong nhã nhưng lại không thích đánh cờ. Vì thế nàng không học được bản lĩnh này. Khi đến Sơn Trăng, đám người chu nhị nghi thường ở trong phòng chơi cờ, nàng cũng học được một ít nhưng sau đó bận việc biết nút, không có thời gian trau rồi nên trình độ rất gà mờ. Cờ được đem đến, thẩm tử dực và lâm tiểu trúc cùng chơi mới phát hiện nàng không phải khiêm tốn mà thực sự kỳ nghệ rất tệ. Lâm Tiểu Trúc vô luận là kiếp trước hay là kiếp này đều có một ưu điểm, chính là học tập hay làm việc đều rất có nghị lực. Chỉ cần nàng thấy hứng thú hoặc cảm thấy có chỗ hữu dụng dù mất ăn mất ngủ cũng muốn học cho thật giỏi. Tuy nàng không có hứng thú chơi cờ lắm cũng không thấy nó có tác dụng gì lớn nhưng cũng để tâm học hỏi. Hơn nữa thẩm tử Dực chỉ dẫn rất chuyên tâm, nàng không tập trung học cũng không hay, mà nàng vốn là người thông minh, trí nhớ tốt nên hắn nói một nàng hiểu mời, Vương U, V quy Q Q, học Vương U, V quy Q thực hành, làm cho thẩm tử Dực cảm giác rất có thành tựu trong việc hướng dẫn. Hai người chơi đến quên thời gian, đến khi Trang Ma Ma thấy không ổn, thúc giục bọn họ đi ăn cơm chiều, hai người mới phát hiện ra trời đã tối. Hai người đánh xong ván cuối, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên nghe được âm thanh, rột rột, lâm tiểu trúc sườn sốt một chút mới phát hiện âm thanh đó xuất phát từ bụng thẩm tử rực, nhìn không được cười nói, đúng là trễ quá rồi, ta cũng đói bụng, ở trước mặt một nữ tử mà phát ra âm thanh này, thẩm tử rực cảm thấy rất mất mặt nhưng thấy lâm tiểu trúc không để ý, còn thản nhiên nói mình đói bụng cảm giác mất tự nhiên cũng bay biến cười nói đúng vậy, thời gian trôi thật mau. Ngũ hoàng tử, ngày ăn ở đây hay trở về vọng tinh các Trang ma ma xin chỉ thị. Thẩm tử dự quay đầu, nhìn lâm tiểu Trúc một cái, ngừng lại một chút, rồi mới nói, sao có thể quấy rầy lâm cô nương, ta về vọng tinh tắc ăn thôi. Hắn như vậy, rõ ràng là muốn ở lại đây ăn cơm hơn nữa nơi này vốn là địa bàn của hắn. Hắn lại bồi nàng chơi cờ nãy giờ, nếu nàng đế hắn quay về vọng tinh Các ăn cơm, Không biết các ma ma nha hoàn sẽ oán thầm nàng thế nào nữa. Lâm Tiểu Trúc cười nói, trời đã tối, rực công tử chi bằng ở lại đây dùng bữa rồi hãy về, thật sự. Thẩm Tử Dực nhãn tình sáng lên, sờ sờ bụng nói, không dối gạt Lâm cô nương, ta đói đến mức không đủ sức quay về vọng tinh các ăn cơm, như vậy quấy dày Lâm cô nương thôi. Nói gì vậy? Đầu biết là của dực công tử, đồ ăn là của dực công tử, ngay cả chén đúa, bàn ghế Cũng là của dực công tử, là ta quấy giày dực công tử mới đúng. Được rồi, chúng ta đừng khách sáo nữa, mau ra ngoài ăn cơm đi thẩm tử dực biết ở lại đây ăn cơm với Lâm Tiểu Trúc rất không ổn nhưng không hiểu sao không quản được bản thân cảm giác ở cùng nàng một chỗ rất thú vị, luyến tiếc mất đi cảm giác này. Đồ ăn đã được đưa đến thiên sảnh, lâm tiểu trúc rửa tay xong đi vào, không biết hoàng tử Nam Việt quốc sức ăn lớn hay vì có nàng mà cố ý sai người làm thêm thức ăn, chỉ có hai người mà có tới chín món một canh chất đầy một bàn tròn lớn. Tương muộn cá muối, hải sâm kho tàu, sứa hoa quế, cua biển hấp. Thức ăn rất phong phú, đa phần là hải sản. Hoa tất cả đều là hải vị, thật tốt quá, ta thích hải sản. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Bắc Yến Quốc ở đất liền, nơi gần biển nhất cũng cách cả ngàn cây số, phương tiện giao thông không thuận tiện, nàng lại là thân phận hạ nhân nên đến cổ đại lâu như vậy cũng chưa được ăn qua hải sản. Thẩm Tử Dực thấy Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không giống vẻ dục rè của tiểu thư khuê các, trong lòng rõ ràng thích đến đòi mạng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt. Hắn cảm thấy rất thoải mái, tự tại, không tuân theo quy tắc, ăn không nói, ngủ không nói, mà vươn tay gắp một con cua lớn đặt vào chén nàng, nói, ngươi nếm thử xem ăn có ngon không. Cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc tự nhiên đáp lời, khi ngẩng đầu tình cờ phát hiện Ngọc Bích đang lắc đầu đối với việc Thẩm Tử Dực đang nhìn xem nàng xử lý con cua thế nào trong mắt còn có chút giảo hoạt chưa kịp thu hồi. Quen biết Thẩm Tử Dực một khoảng thời gian. Lâm Tiểu Trúc cũng coi như có chút hiểu biết về hắn. Thẩm tử Dực đại khái là hoàn cảnh sống an nhàn, làm người nho nhã lễ độ tính tình ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng còn có chút trẻ con. Hắn làm vậy không phải có ý xấu, chỉ là tính bướng bình tái phát, muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng. Cổ đại khuê tú ngay cả ăn chân gà cũng cho rằng là chuyện cực kỳ xấu hổ, vì tướng ăn quá mức khó coi. Mà con cua nàng còn khó xử lý hơn cái chân gà nhiều. Thứ này ăn như thế nào? Lâm Tiểu Trúc cười hỏi. Ờ, xem ta. Thẩm tử dực không hổ là người lớn lên bên bờ biển, không cần nha đầu hỗ trợ, tự mình cầm hai cái đũa bắt đầu lột cua. Một nén hương sau con cua đã được lột sạch sẽ còn rất nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Nga Nga hiểu được. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, bắt chước theo điệu bộ của hắn, bắt đầu ăn cua. Nha đầu đứng sau thẩm tử dực đang chờ hầu hạ, thấy Lâm Tiểu Trúc chỉ xem qua một lần đang muốn tự thể hiện, liền không gọi người hỗ trợ, muốn chờ xem nàng xấu hổ. Nhưng chỉ chốc lát đã phải mở to hai mắt nhìn. Lâm Tiểu Trúc lặp lại trang y các động tác của thầm tử dực, biểu tình thong song, ăn sạch sẽ con cua, còn bắt chước thầm tử dực sắp xếp xác cua, ngẩng đầu cười nói, là vậy sao? Thủ pháp này ta luyện đến một tháng mới xong, ngươi vương u, vê quy quy, nhìn đã làm được. vương u, vê quy quy, rồi chơi cờ thì tệ mà sao ăn cua lợi hại như vậy? thẩm tử rực giật mình, nếu không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết hắn cũng không tin. Hắc hắc, ngươi nói xem. Lâm tiểu trúc đào mắt rào hoạt. Bản lính này là nàng học được từ kiếp trước, giờ lấy ra hồ người thôi. Nhìn biểu tình của nàng, thẩm tử rực bừng tỉnh đại ngộ cười nói, có phải trước kia ngươi đã học rồi không? Vẫn là rực công tử thông minh. Lâm tiểu trúc hé miệng cười nói. Ha ha ha. Thẩm tử dực lắc đầu cười ha ha. Cua thuộc tính hàn, tuy ngon nhưng cũng không nên ăn nhiều. Hai người rửa tay xong, bắt đầu ăn cơm. Bầu không khí thoải mái, trong bữa ăn thẩm tử dực còn tham khảo các món ăn với lâm tiểu trúc nên bữa cơm này rất vui vẻ. Ăn cơm xong, ngọc bít pha trà mang đến, hai người lại ngồi hàn huyên dưới ánh trăng hồi lâu thẩm tử dực mới đứng lên cáo từ Dực công tử có sách dạy đánh cờ không? Cho ta mượn một quyển xem đi, Lâm Tiểu Trúc thấy hắn rời đi vội hỏi. Nàng đã không học thì thôi, đã học là phải học cho giỏi. Sách dạy đánh cờ. Thẩm tử dự quay đầu nhìn sắc trời, đêm đã muộn, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, vẫn nên nghỉ sớm đi. Sáng sớm mai ta mang lại đây cho ngươi, Nga được rồi. Lâm Tiểu Trúc có chút thất vọng. Thẩm tử rực nhìn nàng, khóe miệng tươi cười, hai mắt sáng ngời, quay đầu nói với Ngọc Bích ngươi thắp đèn cùng tử bội đi lấy mang đến đây đi, đa tạ giựt công tử. Lâm Tiểu Trúc cực kỳ vui mừng. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 200 Linh ba Phong Vân Trời đêm mùa thu, ánh trăng bàng bạc phủ chiếu lên mặt đất, lúc này bắc Yến thành vắng lặng không tiếng động. Ai nấy đều đã ngủ say. Bên trong đại điện của Hoàng Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng. Một thanh niên tuổi khoảng 20, mặt mày thanh tú, mũi cao thẳng có vài phần giống rùi vương đầu đội kim quan. Mình mặt long bào ngồi ngay ngắn trên long ỉa. Hắn lo lắng nhìn ngoài đại điện như chờ mong ai đó. Cuối cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi viên chi bách đang ngồi bên trên hắn. Phụ thân, sao còn chưa đến? Đừng nôn nóng. Rồi vương tuy an ủi viên thác nhưng trong lòng cũng lo lắng Nhìn không được đứng lên đi ra cửa Ta đi xem Nhưng đi được mấy bước đã nghe ngoài cửa vang lên thanh âm dồn dập rồi Mỗi lúc một gần Một thái giám vội vàng tiến vào Khom người báo thái thượng hoàng Hoàng thượng Viên thần y đến Mau mời Viên chấp đứng lên Suy nghĩ lại sửa sang vạt áo rồi ngồi xuống Viên thiên giã đi vào Không ngẩng đầu lên mà hành đại lễ thảo dân viên thiên giá tham kiến thái thượng hoàng, hoàng thượng, dương nhi, mau đứng lên. Viên tri bách không đợi viên thiên giá quỳ xuống đã bước xuống đỡ hắn đứng lên, ngươi, ngươi là dương đệ. Viên thác thấy phụ thân như thế cũng phải đứng lên đi đến trước mặt viên thiên giá, vương u, v quy quy đánh giá vương u, v quy quy kích động hỏi đại ca. Viên thiên giã nhìn thân ca ca cùng cha cùng mẹ mặt long bào đứng trước mặt mình tâm tình cũng rất kích động. Lúc này hắn vẫn còn dịp dung. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Viên thác tiến lên giữ chặt tay viên thiên giã, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hai người. Ngươi không biết đâu biết dương để còn sống lại trở thành một nhân tài tuấn kiệt vì huyên mừng rỡ biết bao nhiêu đâu. Dương Đệ, mấy năm nay, ngươi chịu khổ rồi. Dương Nhi tình huống như thế nào? Viên Chi Bách lại nóng lòng muốn biết tình hình. Viên Thiên Giã không giấu vết rút tay khỏi thay viên thác, chắp tay nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Dư Nhiệt Mưu Phản đã bị quét sạch, nay Bắc yến khắp nơi Thái Bình, sau đó tỉ mỉ bẩm báo lại tình hình bên ngoài. Hào hào hào, thật tốt quá! Viên thác kích động đi vòng vòng. Sau đó nhìn viên thiên giã, ánh mắt tối lại chúc mừng Dương để đa báo được thù, đa tạ hoàng thượng. Viên thiên giã cảm kích chắp tay. Đúng vậy, nếm mặt nằm gai suốt 10 năm, nay đại sự đã thành, ngôi vị hoàng đế là của chúng ta, rốt cuộc không ai dám hại Dương Nhi nữa. Viên tri bách không cầm được nước mắt, phụ thân, ngài thân thể không tốt, không nên kích động. Viên thác vội bước lên đấm lưng hắn viên thiên giá cũng an ủi vài câu, lại nói, đêm đã khui, ngày mai còn có nhiều đại sự tần xử lý, phụ thân và đại ca sớm nghỉ ngơi đi. Ờ, dương nhi, ngươi cũng mấy đêm rồi không chợp mắt, nhanh nghỉ ngơi đi, viên chi bách từ ái vỗ vỗ tay hắn nói viên thiên giá liếc mắt nhìn viên thác, thấy hắn mỉm cười gật đầu liền chắp tay nói, vậy dương nhi cáo lui, nói xong xoay người rời đi. Trở lại viên phủ, viên thiên giá cũng về việc của mình mà đi đến ngoại thư phòng tông tử, sao rồi, gặp được hoàng thượng không? Viên thành, viên lâm đã đợi từ lâu, thấy hắn lập tức đứng lên hỏi viên thiên Giã nhích miệng, gật gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống, cầm ly trà viên thập đưa lên uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng, có tỏ vẻ gì không? Viên thành thấy hắn như vậy, cẩn thận hỏi. Viên Thiên Giã nhích miệng, mỉm cười chào phúng, lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ nói thấy ta còn sống, rất cao hứng, Thái Thượng Hoàng cũng không để nàng nhận tổ quy tung. Viên Thành nhăn mặt nhíu mày. Bọn họ vốn là người do Viên Tri Bách đưa cho Viên Thiên Giã, Viên Tri Bách mới là chủ tử của bọn họ nhưng nhiều năm qua bọn họ theo Viên Thiên Giã vào sinh ra tử, đã sớm xem hắn là chủ tử duy nhất. Thấy Viên Thiên Giã lắc đầu. Viên lâm vội an ủi, nhiều ngày nay mọi người đều mệt mỏi có lẽ chưa kịp thôi Không chừng ngày mai trên đại điện sẽ công bố thân phận công tử và phong thưởng. Viên thiên giá quay sang hỏi viên thành chuyện Trung Ngọc Quý xử lý thỏa đáng chưa Dạ Viên thành nghiêm nghị nói Vương công công, Lý công công bên người hoàng thượng cũng đã được xử lý thỏa đáng Tốt, mọi người đã mệt mỏi rồi trở về nghỉ ngơi đi Nếu tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, mấy ngày tiếp theo chỉ cần yên lặng xem xét là được, nói xong đứng lên đi vào nội viện. trưa hôm sau, đường viễn ninh vội vã xông vào, thấy viên thiên Giã đang ngồi trong sân đọc sách uống trà, bộ dáng rất nhàn nhã, hắn tức giận đùng đùng nói cha ta ở nhà tức cho ngươi đến dơ chân dầm tay, ngươi lại ở nơi này nhàn nhã tự đắc. Nói xong đoạt lấy ly trà trong tay viên thiên giã đặt lên bàn thật mạnh, phát ra tiếng kêu len keng. Có lẽ ta nên viết cho ngươi một đơn thuốc hạ hỏa viên thiên giã đặt sách xuống cười nói, còn cười, còn cười nữa, đường viễn ninh hận không thể đá hắn một cước, ngươi dốc hết tâm huyết chuẩn bị suốt 8 năm, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ để cho người khác vinh váo tự đắc ngồi vào chỗ kia còn ngươi phải tam đụng cửa bái với hắn? Ngươi cũng biết. Hiện tại người ta là hoàng thượng nha, nếu gán cho ngươi một tội danh hoạt trực tiếp hạ chỉ ban chết cho ngươi, ta xem ngươi sẽ làm sao. Viên thiên giã liếc đường viễn ninh một cái, vẻ mặt thản nhiên, hôm nay triều thần đều được điều chỉnh. Thư tướng là lưu khả tùy, binh bộ thượng thư là trương văn vu, thủ bị kinh thành là trung ngọc quý, còn phụ thân ngươi có phải nhậm chức đại lý tự khanh đúng không? Đúng và đường viễn ninh đáp, sau đó lại cao mày. Lại há miệng như muốn nói gì đó rồi lại như nghĩ ra cái gì sửng sốt Sau đó thì yên lặng nhìn viên thiên giã ý của ngươi là những chức quan đó đều an bài theo ý của ngươi Viên thiên giã cho hắn ánh mắt ý trẻ nhỏ dễ dạy Sau đó tiếp tục đọc sách Nói cách khác tất cả đều bị ngươi nắm giữ Vì kia có muốn đưa ngươi vào chỗ chết cũng phải suy nghĩ xem có thể hay không Viên thiên giã những mi không lên tiếng Đường viễn ninh đoạt lấy cuốn sách trong tay hắn Vậy không phong thưởng cho ngươi cũng là ý của ngươi Viên thiên giã ánh mắt trầm xuống Không phải, vậy không được Đường viễn ninh tức giận bất bình Ngươi chắp tay nhường giang sơn cho hắn Vì hắn mà mưu tính hết thảy Lại không nhận được một câu cảm kích Lúc phong thưởng cũng không hề nhắc tới tên ngươi Chẳng lẽ ngươi cam tâm Ta nghĩ mãi không hiểu Đại ca ngươi thì thôi đi Dù sao cũng không cùng nhau lớn lên Vì ngai vàng mà không để ý tới thâm tình huyết thống, ta cũng hiểu. Nhưng phụ thân ngươi thì sao, ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, hắn đều thấy rõ, Giang Sơn này nhờ ai mà đoạt được, hắn cũng hiểu thấu. Hơn nữa hắn vẫn luôn ái náy với ngươi, giết đoan vương vương u, v, quy quy, là báo thù hạ độc cũng là vì quan tâm ngươi. Bây giờ Giang Sơn đã đoạt được. Ngai vàng để cho đại biểu huyên theo lý hắn sẽ càng ái náy với ngươi, phong thưởng cho ngươi càng nhiều mới đúng. Hiện giờ thì hay rồi, lại bỏ mặt ngươi, không thèm quan tâm nữa. Chuyện này quá mức khác thường a viên thiên giá đoạt lại cuốn sách thản nhiên nói có gì đâu. Ta là con của hắn, vì kia cũng vậy, lại luôn ở bên, săn sóc hiếu thuận. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt thực quyền lại ở trong tay ta. Hắn nếu cho ta danh phận, phong thưởng cho ta vậy chẳng phải là đuôi to khó vấy sao? Đến lúc nào ta ham muốn cái ghế kia, chẳng phải hắn sẽ nguy hiểm sao? Đường viễn ninh những mi nhìn hắn, vậy giờ ngươi tính làm sao? Viên thiên giã đưa mắt nhìn chiếc lá vơ u, vê quy quy, rơi xuống dòng suối, khói miệng cong lên, lộ ra tươi cười lạnh lùng, ta không tính là gì cả, ta chỉ muốn nhìn xem bọn họ tính làm gì. Đường viễn ninh thở dài, đồng tình vỗ vai viên thiên giã, trầm mặt hồi lâu đứng dậy nói, lâm tiểu trúc đâu. Kêu nàng làm vài món mang đến chúng ta uống một chén, ở thẩm viên. Thẩm viên, ngươi đem nàng phó thác cho thẩm tử dực. Đường viễn ninh mở to hai mắt nhìn. Trong khoảng thời gian này ở thẩm viên an toàn nhất, ngươi không sợ thẩm tử dực có gì tâm với nàng sao. Hắn thường xuyên đến cửa hàng điểm tâm đối với lâm tiểu trúc rất nhiệt tình a đường viễn ninh cảnh tỉnh chỉ cần nàng an toàn. Viên thiên giá rủ mắt, nhìn cuốn sách nhưng tâm tình đột nhiên lo lắng, một chữ cũng không đọc nổi. Hắn đặt sách lên án đứng lên đi qua đi lại rồi cao giọng nói, viên thập chuẩn bị xe, ngươi muốn đi đâu? Thẩm viên, viên thiên giá cảm thấy không thể ngồi yên được nữa, vơ u. V quy quy đi ra ngoài vơ u, v quy quy, phất tay nói với đường viễn ninh, ngươi tùy ý đi, chờ một chút, ngươi mang nàng về không sợ người nọ dùng nàng để uy hiếp ngươi sao. Lâm Tiểu Trúc là điểm yếu của ngươi nha, đường viễn ninh kéo tay hắn. Yên tâm, hắn tuyệt không dám. Viên thiên giá đoán chắc. Trong thẩm viên, Lâm Tiểu Trúc đang chơi cờ cùng thẩm tử dực. Thẩm tử dực nhìn bàn cờ, bất động thật lâu, cuối cùng đặt con cờ trong tay xuống thở dài một hơi, ta thua, lâm tiểu trúc cao hứng tươi cười, đôi mắt trong suốt giảng dỡ sinh động, nhìn quanh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục vì tươi cười mà trở nên linh động, xinh đẹp hơn. Thẩm tử dực nhìn nàng kinh ngạc, ngây ngốc. Có nhiều nữ tử đẹp hơn Lâm Tiểu Trúc nhiều, Mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành hắn cũng gặp qua không ít nhưng linh động như thế, chỉ một nụ cười cũng có thể làm động lòng người dường như chỉ có nữ tử trước mắt này. Đây là sức quyến rũ bẩm sinh, chỉ có nữ nhân hội chất lan tâm như Lâm Tiểu Trúc, chỉ có nữ tử thông tội như nàng mới có thể cười đến động lòng người như thế. Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org linh 204 Theo ta về nhà Mấy ngày nay Lâm Tiểu Trúc say mê nghiên cứu kỳ nghệ Ban ngày cùng thẩm tử dực đánh cờ Buổi tối tự mình xem sách nghiên cứu thêm Nàng vốn là người thông minh chăm chỉ đọc sách lại được thẩm tử dực giảng dạy tặng kẽ Nên chỉ mấy ngày ngắn ngủi nàng đã có thể đánh thắng cao thủ kỳ nghệ như thẩm tử dực Đương nhiên là cao hứng vô cùng Vì vậy nàng không chú ý tới sự khác thường trong mắt thẩm tử dực Sắp lại bàn cờ, mỉm cười nói, đánh ván nữa, thẩm tử rực nhãn châu truyền động, nháy mắt mấy cái nói, thì ra ngươi thì nghệ không tinh nếu đánh cược thì thành ra ta chiếm tiện nghi của ngươi, bân giờ ngươi đã có thể đánh bại ta, chúng ta có cần đánh cược không? Ta một nghèo hai trắng, đương nhiên không dùng tiền làm phần thưởng, lâm cô nương chủ nghề cao siêu nhưng chưa có cơ hội ăn món do ngươi làm. Hay là vậy đi? Nếu ngươi thua, ngươi nấu món gì đó cho ta ăn, nếu ta thua, ta tặng cho ngươi mấy cuốn sách dạy đánh cờ này, thật sự. Lâm Tiểu Trúc nhãn tình sáng lên. Nàng đang tiếc nuối nếu rời khỏi thẩm viên thì sẽ không được đọc mấy cuốn sách này nữa, bây giờ thẩm tử rực lấy nó làm vật đánh cược, đúng là cơ hội tốt. Tuy tỷ lệ nàng thắng cuộc không lớn nhưng nàng cũng không sợ thua, mấy ngày nay không nấu ăn, nàng cũng có chút ngứa ngáy thẩm tử rực chiếu cố cho nàng như vậy, nói là có ơn cứu mạng cũng không quá, mấy ngày nay cũng chiêu đãi rất tốt, làm một bàn đồ ăn cảm ơn hắn cũng nên. Chẳng qua mấy ngày nay hắn không lên tiếng, nàng cũng khó mở lời. Dù sao người ta cũng có ngự trù, vẫn làm thức ăn khẩu vị Nam Việt Quốc, tay nghề của nàng nhất định sẽ không được để mắt tới. Bây giờ là cơ hội tốt, lại có thể thể hiện tâm ý. Đương nhiên, nhưng ngươi muốn sách say đánh cờ đánh thắng ta rồi mới tính đi. Thẩm tử dực hương trí bừng bừng cầm lấy quân cờ. Quân trắng đi trước. Lâm tiểu trúc cầm một quân trắng đặt xuống bàn cờ. Thẩm tử dực không chút lưỡng lự dùng quân đen chặn thế công của quân trắng. Lâm tiểu trúc không để ý, lại đặt tiếp một quân cờ. Chưa đến một khắc. Cả 30 quân cờ đều tập trung ở góc trái bàn cờ, quân đen của thẩm tử dực chiếm cứ một góc, một số khác chia quân trắng của Lâm Tiểu Trúc ra làm hai, một nhóm chia làm hai nhóm, sông sáo chém xếp, liều chết dây dư. Mới đầu Lâm Tiểu Trúc cảm thấy thoải mái nhưng bắt đầu ngưng trọng lại, đã đi hết 50 quân cờ, bàn cờ cũng kín mít, thế cuộc khẩn trương hẳn quân cờ tranh nhau sống chết. Nàng hiện tại gặp phải tình thế khó khăn. Nàng cần phải tìm đường sống nhưng quân đen bám giết không buông, binh lục lại bị phân tán, vô cùng khó xử. Lâm Tiểu Trúc đang nhíu mày suy tư trang ma ma đi vào bẩm báo, ngũ hoàng tử bên ngoài có gã sai vặt đến báo, nói viên thần ý cầu kiến. Nga. Thẩm tử dực liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, thấy nàng vẫn nhìn bàn cờ chầm chằm, dường như không nghe được lời trang ma ma nói, lấy tay gõ bàn. Nói với Lâm Tiểu Trúc đang ngạc nhiên ngẩng đầu công tử nhà ngươi đến, Lâm Tiểu Trúc trao mày, biếu môi nói, sớm không đến trễ không đến, lại đến vào lúc này, chúng ta còn chưa đánh cờ xong nha, tuy nói vậy nhưng vẫn đứng lên. Thẩm tử rực trầm ngâm một lát rồi nói với trang ma ma, ngươi bảo hạ nhân đưa hắn đến đây đi, sau đó quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc chúng ta tiếp tục, dù sao hắn từ ngoại viện đến đây cũng mất một quãng đường dài, được, được. Lâm Tiểu Trúc một lòng nghĩ tới ván cờ, cảm thấy cách này thực sự là vẹn cả đôi đường, cao hứng phấn chấn ngồi xuống quay đầu nói với Trang Ma Ma, phiền Ma Ma đưa công tử nhà ta đến đây, đưa khách vào là bổn phận của lão ngô Trang Ma Ma cười nói, xoay người đi ra ngoài, mày nhíu lại. Lúc đầu Trang Ma Ma khinh thường Lâm Tiểu Trúc. Không cô nương nhà đàng hoàng nào lại đến nhà công tử trẻ tuổi ở tới mấy ngày nhưng sau này thấy ngũ hoàng tử cứ sảnh dối lại đến tìm nàng, hơn nửa thái độ cực kỳ cung kính, dường như sợ làm phiền lâm tiểu trúc, nàng mới suy nghĩ lại. Tuy nhiên lúc nãy nghe ngũ hoàng tử nói với lâm tiểu trúc là công tử nhà ngươi, như vậy người đó là chủ tử của lâm cô nương, mà lâm tiểu trúc vẫn thản nhiên tiếp tục chơi cờ trong lòng nàng lại nổi lên tính toán. Theo gã sai vặt đến nhị môn trang ma ma nhìn thấy công tử ngồi ở đại môn dù là tướng Mão hay khí chất đều không thua hoàng tử nhà mình trong lòng càng thêm tò mò với thân phận của lâm tiểu trúc cười nói với viên thiên giá công tử mời theo lão nô. Thấy viên thập cũng đi theo viên thiên giá nàng lại nhìn không nói ra miệng. Theo lý. Hoàng tử nhà mình nên đến tiền thính tiếp khách như vậy mới hợp lễ nghĩa nhưng lúc này hắn chẳng những ở phòng khách nhân mà còn mang nam tử xa lạ khác tiến vào. Tuy thẩm viên không có nữ chủ nhân nhưng làm vậy cũng không hợp quy củ. Hoàng tử nhà mình luôn làm việc không có chừng mực, lúc này nàng đương nhiên không thể để gã sai vặt kia ở ngoài cửa. Viên thiên giã cũng thấy không thích hợp, nhìn kiến trúc chung quanh hỏi, ma ma đây là hậu trạch. Dạ, khi viên công tử đến, ngũ hoàng tử chúng ta đang cùng một vị cô nương chơi cờ, mà vị cô nương kia hình như công tử cũng quen biết. Cho nên hoàng tử mới để lão ngô trực tiếp mang công tử đến chỗ vị cô nương đó ở. Viên công tử yên tâm, hoàng tử chúng ta chưa cưới chính thê ngay cả chắc phi cơ thiếp cũng không có, hậu trạch cũng không hẳn là hậu trạch cũng không quá câu nệ. Trang ma ma giải thích ca kẽ, mong bù lại chỗ thất lễ của hoàng tử nhà mình. Viên thiên giã nghe nói thẩm tử dực ở trong viện của Lâm Tiểu Trúc chơi cờ cùng nàng. Hơn nữa Lâm Tiểu Trúc nghe nói hắn đến cũng không đi ra nghênh đó. Mặt liền đen như đít nồi yên lặng cùng trang ma ma đến ú trúc viện. Vơ u, vê quy quy. Vào sân đã nghe tiếng nói vui vẻ của Lâm Tiểu Trúc từ đại sảnh truyền đến. Ha, rốt cuộc đã chuyển bại thành thắng. Chờ xem, ván này ta nhất định thắng. Sách dạy cờ này nhất định thuộc về ta. Đừng vui mừng sớm như vậy, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu, thẩm tử rực không phục. Viên công Tử mời vào đi. Trang má má biết khi hoàng tử và lâm cô nương chơi cờ không muốn có người quấy dày, nên nàng không vào thông báo mà trực tiếp đưa hắn đến đại sảnh. Viên Thiên Giã đi vào đại sảnh liền thấy bàn bát tiên giữa phòng không có ai nhung bên góc trái gần cửa sổ, có một tháp gỗ rồng lớn bên trên có bàn cờ và hai ly trà. Thẩm tử rực và Lâm Tiểu Trúc ngồi xiết bằng đối diện nhau trên tháp gỗ tập trung tinh thần chơi cờ. Lâm Tiểu Trúc mặc áo tử hồng sắc ngân văn theo bách điệp, váy dài vàng nhạt theo bạc lan, châm phỉ thúy hình con bướm chạm giống cắm trên búi tóc đào tâm kế đen bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thần thái sáng láng, ánh mắt sáng ngời, mũi thẳng, môi hồng nhìn qua làm cho người ta có chút đuôi mù. Nàng dường như đang rất phấn khích, mặt lộ vẻ đắc ý. Mắt mở to tươi cười nói, không phục sao. Vậy thì đánh đến khi ngươi chịu phục mới thôi, viên thiên giã cảm giác tâm của mình như trùng xuống. Y phục trang sức trên người lâm tiểu trúc không phải hắn đưa đến, nàng trói sáng như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua, ngay cả biểu tình dương dương đắc ý của nàng, hắn cũng chưa từng thấy xuất hiện. Nàng vẫn che giấu sự trói sáng của mình, là vì hắn không cho nàng cơ hội để nở rộ trói sáng sao. Viên thiên giá đứng ngay cửa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thấy viên thiên giá đứng ngây người cạnh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm lâm tiểu trúc, biểu tình trên mặt liên tục thay đổi, trang ma ma vội tiến lên, nói với thẩm tử Dực ngũ hoàng tử, viên công tử đến, nga Thẩm tử Dực quay đầu, nhìn thấy viên thiên giá đến, vội đứng lên cười nói, ngượng ngùng, mê chơi tờ nên không đón tiếp từ xa, thất lễ, thất lễ, công tử. Lâm Tiểu Trúc cũng vội vàng đứng dậy chào. Nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ, cao thấp mập ốm hài hòa, cùng là khuôn mặt tươi cười, cùng một hành động, giống như là vợ chồng nhiều năm, hành động ăn ý, viên thiên giã cảm thấy trong lòng chua xót và chua xót không nói gì, chỉ cứng ngắc cười. Đến, viên thần y, chúng ta qua bên kia ngồi, thẩm tử giựt đưa viên thiên giã đến bên bàn. Không cần... Viên thiên giã hít một hơi thật sâu đi đến bên cạnh lâm tiểu trúc, vươn tay như muốn tuyên bố quyền sở hữu cầm chặt tay nàng, ta tới đón nàng trở về. Bốn chữ này đặc biệt nhấn mạnh. Ngươi Thẩm tử rực mở to hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm hai bàn tay một lớn, một nhỏ. Viên thiên giã là người luyện võ nên bàn tay to hơi trai lại hữu lực mà ấm áp bị hắn nắm chặt. Tâm của Lâm Tiểu Trúc đột nhiên đập nhanh có chút bối rối. Nàng rút tay lại, vội vàng xoay người sang chỗ khác tìm cách che lấp công tử. Ta rót ly trà cho ngươi, thẩm tử dực không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vương u, vê, quy, quy. Rồi tâm tình bỗng nhiên âm trầm như rơi vào đêm đen. Mà khi Lâm Tiểu Trúc vương u, v quy, quy, rút tay, hắn đã cảm thấy tràn ngập ánh sáng. Tâm tình cũng tốt hơn, cười nói, đúng vậy. Vào cửa thì là khách uống ly trà rồi đi cũng không muộn, nàng rút tay ra, nàng rút tay rồi. Lúc này tâm của viên thiên giãi như bị ai khoét mất một khối lớn trở nên trống rỗng gió bên ngoài thổi vào làm cho hắn lạnh thấu tâm can. Hắn nhắm mắt, nói từng tiếng tiểu trúc theo ta về nhà. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website chương trăm linh 205 mượn tiền. Viên Thiên Giá ở trước mặt mọi người nắm tay nàng, Lâm Tiểu Trúc liền hiểu được tâm tình của hắn. Thấy nàng chơi cờ với thẩm tử dực nên bị kích thích sao? Tình cảm ẩn nhẫn bao lâu nay đã tới lúc bộc phát sao? Nàng có nên đi cùng hắn để bình ổn tâm trạng của hắn không? Chuyện rất đơn giản sao nàng lại phải suy nghĩ dối rắm, là vì không muốn tổn thương hắn sao? Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi bình ngủn suy nghĩ lung tung trong lòng. Nàng không thể đi cùng hắn, dù khiến hắn bị tổn thương cũng không thể. Lúc này đi theo hắn thì sau này dù làm thê, làm thiếp hay làm tỳ đều là hứa hẹn giao tương lai của mình cho hắn. Viên Thiên Giá là một người cường thế cỡ nào? Hôm nay, một khi đáp ứng đi theo hắn, cả đời này hắn sẽ không buông tay. Một người thân phận thấp bé như nàng sao có thể với được người tốt như vậy? Nàng không thể đi sai một bước nào. Bây giờ không đành lòng tổn thương hắn, đến khi mình bị tổn thương thì ai sẽ nghĩ cho mình? Công tử bên ngoài tình hình như thế nào? Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn viên thiên giá hỏi. Tình cảm mãnh liệt sôi trào trong ngực, viên thiên giá đang chờ lâm tiểu trúc cho hắn một thái độ, một hứa hẹn. Phần tình cảm này, tuy hắn không nói rõ nhưng tin chắc với sự thông minh của nàng cũng đã hiểu được ý hắn. Hắn muốn nàng tỏ thái độ, nàng nhất định biết được. Tuy tim đập thình thịch, viên thiên giả vẫn cố gắng nín thở, chờ nghe từng tiếng của nàng. Không ngờ lại nghe được một câu chẳng ăn nhập gì. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt trong suốt, bình tĩnh không chút gợn sóng, không một tia cảm xúc của mình. Viên thiên giã mỉm cười tự dễu. Thích hay không thì ra chỉ là chuyện của một mình hắn, trong lòng lâm tiểu trúc hoàn toàn không có hắn. Mặc kệ thời cuộc như thế nào, ta cũng không để ngươi gặp nguy hiểm, tuy trong lòng rất khó chịu nhưng viên thiên giã vẫn ôm chút hy vọng. Dù gì nàng vẫn không cử tuyệt hắn mà. Lâm tiểu trúc lại lắc đầu, nếu thời cuộc chưa ổn định, không thể đến tiệm làm việc, ta trước hết cứ ở đây một thời gian đã. Như vậy công tử không phải bận tâm cho ta, hơn nữa, mấy ngày nay theo dự công tử học chơi cờ, ta rất thích thú. Ta còn muốn học thêm mấy ngày, cho nên thứ cho tiểu trúc hiện không thể cùng công tử hồi phủ thẩm tử dựng nghe vậy cao hứng đến mức đứng bật dậy, to gió thái độ, cứ để lâm cô nương ở lại đây đi, viên thần y có việc cứ đi. Lâm tiểu trúc cử tuyệt đã khiến viên thiên giá khó chịu lắm rồi, không nên kích thích hắn nữa. Viên thiên giá lặng lặng nhìn lâm tiểu trúc, sau đó không nói một lời, xoay người đi thẳng ra ngoài. Công tử! Lâm tiểu trúc vội đuổi theo hắn. Tâm của viên thiên giá vương u, vê quy quy, rơi xuống đáy cốc đang có cơ hội ngoi lên, hắn xoay người lại, nhìn nàng ánh mắt tỏa sáng. Thấy hắn như vậy, lâm tiểu trúc trột dạ, tránh né ánh mắt hắn nhỏ giọng hỏi, tô tiểu thư các nàng không có việc gì chứ? Đây là vấn đề nàng vẫn canh cánh trong lòng biết viên thiên giã đang tức giận nhưng vẫn không nhìn được mà hỏi. Các nàng không có việc gì. Viên thiên giã ánh mắt ảm đảm, miệng cười trào phúng, xoay người bước đi. Trang ma ma vẫn đứng cạnh cửa ngây người kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Thẩm tử rực và lâm tiểu trúc đứng yên trong phòng. Nhìn ra được hắn rất để ý ngươi thẩm tử rực đi đến bên giường ngồi xuống tay vô thức cầm lấy quân cờ màu đen, sau đó lại để xuống. Có lẽ vậy, lâm tiểu trúc nhìn sân không một bóng người tâm tình đột nhiên rất xấu. Viên thiên giá đối với nàng thế nào, sao nàng không biết? Nếu không như vậy, nàng sẽ giống ngô thái vân tô tiểu thư. Trở thành một quân cờ, hoặc làm tiểu thiếp hoặc xâm nhập vào địch quân sinh tử đều phụ thuộc vào người khác hạnh phúc cả đời cũng trở thành vật hy sinh bởi vì được hắn xem trọng nên nàng mới có thể bảo toàn bản thân tránh được một kiếp đây là may mắn cỡ nào a ngươi về sau tính làm sao bây giờ thẩm tử rực hỏi ta vẫn có một tâm nguyện đó là thoát ly ngô tịch đạt được tự do lâm tiểu trúc cũng đi đến bên giường ngồi xuống Nàng chưa bao giờ nói với thẩm tử dực mình là hạ nhân của viên thiên giá nhưng lúc này nàng rất muốn có ai đó để thổ lộ buồn bực trong lòng. Hắn không cho sao. Thẩm tử dực ánh mắt đột nhiên sáng ngời ngẩng đầu lên nhìn lâm tiểu trúc. Lâm tiểu trúc lắc đầu hắn đòi năm ngàn lượng bạc để chuộc thân. Cho nên ta mới liều mạng kiềm tiền muốn lấy lại thế ước của mình ai ngờ lại xảy ra phong ba chính trị như vậy. Nàng thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi cho người đi nhìn giúp ta một chút, xem việc kinh doanh của hai cửa tiệm hiện nay tốt không thẩm tử rực nhìn nàng một cái. năm ngàn lượng bạc chính là lấy cớ, mặc kệ có phải lấy cớ hay không, với ta chính là thực. Chỉ cần ta kiếm đủ năm ngàn lượng bạc sẽ lập tức tìm hắn đòi khế ước bán thân, lâm tiểu trúc bưng trà lạnh lên uống một ngụm thẩm tử rực ánh mắt lói lói thực ra chỉ cần ngươi đưa khối ngọc bài kia ra muốn tự do hắn tuyệt không dám giữ ngươi lại lão gia tử nói không đến vạn bất đắc dĩ không được đưa khối ngọc bài này ra ngươi cũng biết ta làm như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của hắn điều này cũng đúng thẩm tử rực gật gật đầu nhìn lâm tiểu trúc thực số bạc kia không phải vấn đề lớn chỉ cần ngươi muốn ta có Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực lại chỉnh trọng gật gật đầu, "Ngươi đừng đa tâm, ta chỉ là muốn giúp ngươi, chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao?" Ở chung mấy ngày, Lâm Tiểu Trúc cũng biết Thẩm Tử Dực là người thuần lương, tính ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng lộ chút tính trẻ con, không hề có bộ dáng hoàng tử của một nước. Nàng nghĩ nghĩ, tươi cười thoải mái nói, đợi khi cuộc diện chính trị ổn định, ta sẽ đến tiệm xem thử ta kiếm được bao nhiêu, nếu còn thiếu, ta sẽ mượn ngươi. Sau khi ta tự do lại làm việc kiếm tiền trả ngươi, thẩm tử rực biết nếu không dùng cách cho mượn, Lâm Tiểu Trúc sẽ không muốn tiền của hắn nên không có phản đối, được. Lâm Tiểu Trúc như bỏ được tảng đá lớn trong lòng cảm giác thoải mái hơn. vương U. V. Quy. Quy. Rồi cự tuyệt viên thiên giã Nếu nàng quay về viên phủ Hai người ở chung sẽ càng xấu hổ Hơn nữa Chính biến đã thành công Viên thiên giã đã hoàn thành đại sự Lúc này rời khỏi hắn Cũng không còn gì cố kỵ Là thời điểm tốt để chuộc thân Vương U, V, Quy Quy Rồi còn lo lắng chuyện tiền bạc Nhưng đã có thẩm tử rực hứa cho mượn Vấn đề liền dễ giải quyết Đến chúng ta tiếp tục chơi cờ Tâm tình tốt Lâm Tiểu Trúc cầm quân trắng, dù thắng hay thua, đêm nay ta đều tự tay làm cho ngươi một bàn đồ ăn, thật sự. Thật tốt quá. Nhìn thấy nàng tươi cười, tâm tình của thẩm tử giựt cũng tốt hơn, hào hứng chơi cờ. Viên thập thấy công tử mặt đen như đít nồi từ trong phòng đi ra, chân bước như chạy, vội vàng đi theo. Vơ, u, v, quy, quy, rồi hắn không có theo vào trong nhưng là người luyện võ. Nhĩ lực tốt hơn người bình thường nên hắn nghe rõ đối thoại trong phòng Muốn chấn an công tử vài câu nhưng há miệng mấy lần lại không thể nói nên lời Chỉ có thể buồn bực theo viên thiên giá về phủ Trở lại trong phủ đã là giờ cơm chiều Ngô ma ma tiến lên đón tiếp công tử cơm chiều đã chuẩn bị xong Người xem bưng lên lúc này được không Gần đây viên thập phải giúp viên thiên giá xử lý đại sự Không thể hầu hạ cuộc sống hàng ngày của viên thiên Giã mà ngô ma ma biểu hiện lại rất tốt nên mới điều nàng đến nội viện đảm đương việc này. ăn, viên thiên giá mặt không chút biểu tình đáp ứng thuận tiện lấy một bầu rượu đến đây, công tử. Ngô ma ma lắp bắp kinh hãi. Viên thiên giá nói uống rượu hại người nên từ nhỏ tới lớn không chạm vào, sao hôm nay lại đòi uống rượu. Nhớ tới việc làm của Thái Thượng Hoàng gần đây, biết trong lòng hắn buồn bực nên Ngô Ma Ma không khuyên giải nữa, đi đến phòng bếp bảo Lão Vương mang rượu lên. Viên thập, ngươi khuyên nhủ công tử đi, Ngô Ma Ma thấy viên thiên giá không ăn gì mà chỉ uống rượu, lo lắng không thôi. Viên thập nhìn viên thiên giá thở dài một hơi, để công tử uống đi, trong lòng công tử không vui lại không có người chia sẻ, nếu không uống rượu sao có thể phát tiết được. Nói xong xoay người sang chỗ khác, ta đi tìm viên thành đại thúc đến uống rượu với công tử, vì thế kia một bầu rượu lại uống đến lúc trăng lên cao, viên thập mới kêu viên cẩu đi ra ra đưa viên thiên giã và viên thành về phòng. Sáng sớm hôm sau, viên thập thấy viên thiên giã còn đang ngủ say, nói với ngô ma ma một tiếng rồi đánh xe đi tới thẩm viên, ngươi nói viên thập cầu kiến. Lâm Tiểu Trúc đang ngồi cho Ngọc Bích giúp nàng trang điểm, nghe trang ma ma bẩm báo kinh ngạc, bất chấp tóc còn đang bị tử bội nắm đã vội vàng đứng lên. Không phải viên thiên giã, mà là viên thập một mình đến tìm nàng, chẳng lẽ viên thiên giã xảy ra chuyện? Mau truyền! Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống, nói với tử bội tùy tiện vẫn một chút là được rồi, chải tóc xong xuôi, nàng liền đứng lên đi ra ngoài, đến rừng trúc thì gặp trang ma ma đưa viên thập đến. Nhìn thấy hắn nhíu mày, nàng vội tiến lên nói, viên thập, sao lại là ngươi đến? Công tử xảy ra chuyện gì? Viên thập phụng phịu nhìn lướt qua Trang Ma Ma và Ngọc Bích, ta muốn nói chuyện riêng với Lâm Cô Nương, Lâm Tiểu Trúc xin lỗi quay đầu nói, Ngọc Bích tỉ tỉ Trang Ma Ma, các ngươi về phòng trước đi, nhìn hai người thi lễ lui xuống. Nàng quay đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi, viên thập đại ca, nói mau đi công tử rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngươi còn quan tâm công tử ư? Có sự công tử chiếu cố, ngươi có phải cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, không cần nghe công tử phân phó? Ngươi có biết, từ nhỏ đến lớn công tử không bao giờ uống rượu, nhưng hôm qua trở về buổi tối công tử đã uống đến ba bầu rượu. Ngươi có biết công tử đoạt được ngôi vị hoàng đế xong đại ca và phụ thân của hắn liền qua sông đoạn cầu, không có phong thưởng cũng không có cho hắn nhận tổ quy tông. Công tử mấy ngày nay tâm tình rất xấu, ngươi có biết không? Vì sao ngươi còn đâm cho hắn một nhát, khiến hắn thương tâm? Ngươi là hạ nhân viên phủ, là nhờ công tử tỉ mỉ bồi dưỡng ba năm công tử che chở ngươi khắp nơi, không cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ vì sợ ngươi bị thương. Nhờ người cứu ngươi ra, ngươi lại báo đáp công tử vậy sao? Ngươi ở đây ăn ngon mặc đẹp, làm tiểu thư rồi thì không muốn quay về viên phủ sao? Lâm tiểu trúc, ngươi có lương tâm hay không? Viên thập nói một hơi. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website trăm linh 206 Hồi phủ Viên thập nói một hơi. Lâm Tiểu Trúc chỉ nghe được một câu công tử không được phong thưởng. Mấy ngày qua tuy có nhờ người trong phủ thẩm tử rực đi hỏi thăm tình huống nhưng cũng chỉ biết phe viên thiên giá thắng đại ca hắn đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Còn về chuyện phong thưởng thế nào nàng không để ý. Có điều đối với tình cảnh của viên thiên giá, Lâm Tiểu Trúc có chút lo lắng. Tuy nàng không hiểu vì sao hắn không lên làm hoàng đế nhưng theo nàng thấy... Mọi việc đều do viên thiên giá bày mưu tính kế nhiều năm, nhân lực ẩm núp trong các phủ nhiều năm cũng do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, hắn cũng nắm trong tay thủ lĩnh quân đội và triều thần, như vậy Bắc lến muốn ai làm hoàng đế, muốn phong thưởng cho ai cái gì đều không phải do hắn định đoạt sao. Chỉ cần hắn muốn có thể làm một vương gia quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý. Sau đó sẽ cùng một tiểu thư quý tộc nhị thân rồi thê thiếp thành đàn, có quyền thế có phú ý lại không phải lo việc triều chính vất vả. Nhưng sao giờ mọi chuyện lại không phải vậy? Viên thiên giá không hề được phong thưởng, thân phận cũng không được khôi phục còn bị phủ huyên chèn ếp. Nghe sao cũng không thật. Viên thiên giá một tay đoạt quyền, năng lực rất mạnh, chẳng lẽ ở trước mặt cha, anh lại trở thành tiểu bạch thỏ ôn nhu yếu mềm. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của nàng, viên thập tức giận hỏi ai thèm lừa ngươi, nhưng vì sao? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, cái gì vì sao? Ta chỉ hỏi ngươi, ngày hôm qua vì sao không cùng Tông Tử trở về? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viên thập lại không kiên nhẫn, Hắn đến chất vấn nàng, sao ngược lại thành nàng chất vấn hắn? nha đầu này, rốt cuộc nghĩ gì chứ? Tiểu nha đầu khác đều quan tâm công tử có thích mình hay không, còn Lâm Tiểu Trúc lại nghĩ tới cuộc diện chính trị. Xem ra trong lòng nàng thật sự không có công tử. Nếu không đêm qua công tử đã không nổi giận đùng đùng bỏ đi, nàng sẽ không ở nơi này ung dung tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút nản lòng thoái chí, không muốn bảo Lâm Tiểu Trúc trở về nữa. Nữ tử trên đời này muốn gả cho công tử ship hàng dài trước cửa, nếu công tử khôi phục thân vận, nữ tử trong nước thậm chí là cả bốn nước đều tùy ý hắn lựa chọn. Công tử lại chẳng để ý tới nữ nhân nào, chỉ coi trọng lâm tiểu trúc này. Nghĩ vậy, hắn hung hăng chừng mắt nhìn lâm tiểu trúc, phất tay áo nói tùy ngươi ta đi đây, nói xong xoay người rời đi, ai, viên thập đại ca, ngươi đợi ta với. Ta đi thu dọn một lát rồi cùng ngươi hồi phủ, Lâm Tiểu Trúc vội nói. Mặc kệ thế nào, viên thiên giã cũng coi như có đại ăn với nàng. Hiện tại hắn thê thảm như vậy, nàng không thể mặc kệ không quan tâm, nếu không thì quá vô tình vô nghĩa rồi. Viên thập xoay người nhìn Lâm Tiểu Trúc, tuy vẫn mất hứng nhưng cũng dừng bước. Lúc này mới là sáng sớm, thẩm tử dực sẽ không tới đây lúc này. Ở đây lâu như vậy. Lại được hắn chiếu cố nhiều, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy nên nói lời từ biệt trước khi ra đi nhưng viên thập lại không kiên nhẫn chờ nàng. Nếu bây giờ không cùng hắn trở về, lát nữa chỉ mình nàng hồi phủ chẳng phải mất mặt lắm sao? Nghĩ nghĩ, Lâm Tiểu Trúc liền một bức thư cho thẩm tử dực, giao cho Ngọc Bích nói, sớm như vậy không tiện quấy giày hoàng tử nhà ngươi nhưng viên phủ có việc gấp, phái người đến đón ta về, ta về viên phủ trước. Ngày nào rảnh ta sẽ đến cảm tạ dự công tử Tuy Ngọc Bích cũng như Trang Ma Ma Rất tò mò thân phận của Lâm Tiểu Trúc Nhưng thấy Hoàng tử nhà mình luôn tôn trọng Thậm chí là cung kính với nàng nên Lâm Tiểu Trúc phải đi Nàng làm hạ nhân cũng không tiện ngăn cản Nhận thư nói cô nương yên tâm Ta sẽ tự tay đưa thư cho ngũ Hoàng tử Mấy ngày qua Lâm Tiểu Trúc ở chung với Ngọc Bích và tử bội rất tốt Lưu luyến nói vài câu rồi theo Trang Ma Ma ra ngoài Viên thập thấy Lâm Tiểu Trúc rất nhanh đi ra ngoài, sắc mặt tốt hơn nhiều cùng nàng lên xe ngựa hồi viên phủ. Viên thập đại ca, vì sao công tử muốn bọn họ đối đãi với mình như vậy? Vấn đề này Lâm Tiểu Trúc nghĩ mãi không hiểu. Tuy nàng không tham gia đại sự gì nhưng ở chung ba năm, nàng vẫn hiểu được viên thiên giá trúc ít. Hắn là người phúc hắn nhất. Chỉ có hắn tính kế người ta làm gì có chuyện người ta tính kế hắn cho dù đối mặt phụ thân và huyên trưởng, hắn cũng sẽ không đắn do người có thể làm đại sự sao dễ dàng nương tay. Vấn đề này phải hỏi là vì sao bọn hắn lại đối đãi với công tử như thế, viên thập lúc này không giận Lâm Tiểu Trúc nữa. Theo hắn thấy công tử nhìn chúng Lâm Tiểu Trúc là phúc tám đời nhà nàng, nàng không trân trọng, chỉ có thể nói nàng không có phúc khí. Dù thế nào, công tử sẽ được phong vương. Một vương gia không có khả năng cưới một nha đầu làm thê tử. Lâm Tiểu Trúc ở bên cạnh công tử, cùng lắm chỉ là một thị thiếp. Nàng không muốn thì thôi đi. Công tử có lẽ vì bị Thái thượng hoàng và hoàng thượng làm thương tâm, lại bị một nha đầu tự tuyệt, mất hết thể diện trước mặt sực công tử cho nên trong lòng mới buồn bực, mượn rượu giải sầu. Nga. Chuyện này Lâm Tiểu Trúc hiểu được. Viên thiên giá không để ý tới địa vị thân phận mà là thân tình Hắn lưu lạc bên ngoài nhiều năm Tuy cha mẹ cũng quan tâm hắn nhưng hắn vẫn muốn đoàn tụ gia đình cảm nhận tình thân Lúc này phong thưởng chỉ là một phép thử của hắn Muốn biết trong lòng cha và huyên trưởng hắn tình thân quan trọng hay quyền thế quan trọng hơn Rốt cuộc kết quả lại làm hắn thương tâm thất vọng quyền lợi luôn mạnh hơn tình thân Nàng thở dài một hơi Loại này thống khổ, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, yên lặng phai nhạt, không có ai có thể giúp được hắn. Uống rượu phát tiết một chút, cũng có thể lý giải. Xe ngựa dừng trước một ngõ nhỏ, lâm tiểu trúc ngẩng đầu nói công tử sẽ ở trong này không lâu lắm đâu. Dù thế nào, viên thiên giá vẫn còn nắm thực quyền, viên chi bách làm vậy chẳng qua muốn kéo hắn một cái chấn áp khí diễm của hắn thôi. Lập phủ phong vương chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ xem viên tiên giá giao ra bao nhiêu quyền lợi để đổi lấy bao nhiêu lợi ích. Viên thập nhìn ngõ nhỏ, không phản bác lời của Lâm Tiểu Trúc. Vào phủ, viên thập nói đi gặp công tử trước đi, được, đã biết tình cảnh viên tiên giá lúc này, Lâm Tiểu Trúc bình tĩnh hơn nhiều. Khi biết hắn rơi vào thảm trạng, nàng từng có ái náy, từng vì hắn mà đau lòng thậm chí còn nghĩ sẽ an ủi hắn. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện hắn vẫn là công tử cao cao tại thượng có thể khuyên đảo triều giã, năng lực bế nghế thiên hạ không phải là người mà nha đầu hèn mọn như nàng có tư cách đồng tình. Tuy nàng có khối ngọc bài kia nhưng cũng do lão gia tử đồng tình nhất thời, ngoại trừ nó, nàng có gì đâu. Không có năng lực cùng hắn sóng vai, không có địa vị và thân phận cho dù trong lòng hắn có nàng, trong lòng hắn có tình thì đã sao. Cho dù hắn lúc này nhất thời kích tình mà cưới nàng làm thê tử, nàng chẳng qua chỉ là hoa dại bám vào hắn mà thôi. Chỉ cần hắn không thích một khi hắn chán ghét là sẽ nhổ bỏ, ném xuống rồi giấm nát dưới chân. Rời khỏi hắn, dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, sau đó tìm một nam tử bình dân cùng chung chí hướng hảo hảo mà sống. Đây mới là con đường nàng nên đi. Đi cùng viên thập nên không cần thông báo. Hai người trực tiếp đi vào sân đi được một lát, Lâm Tiểu Trúc liền dừng bước kéo viên thập chỉ vào phía trước hỏi kia là cái gì? Viên thập sớm thấy được kinh ngạc vì thấy công tử thức dậy sớm như thế, thuận miệng đáp là công tử đang luyện kiếm, trời ạ công tử võ công thật sự là quá lợi hại. Lâm Tiểu Trúc chố mắt, nếu viên thập không nói, nàng còn không biết viên thiên giá công phu lợi hại như vậy. Nàng căn bản không thấy rõ người trong viện kia di chuyển như thế nào, càng đừng nói đến thấy rõ ràng chiêu thức. Đáng sợ nhất là người khác múa kiếm sẽ phát ra thanh âm hoặc tiếng tay chân xê dịch, nhưng viên thiên giã lại yên lặng không tiếng động. Có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh đến mức nào, khinh công thần tốc ra sao? Nếu dùng kiếm giết người, đối phương còn chưa thấy rõ mình thì đã đi đời nhà ma rồi. Nghĩ đến đây, lâm tiểu trúc những mi thở dài một hơi. Nếu là kẻ địch của viên thiên Giá thực không đơn giản. Dù nàng không phải là kẻ địch của hắn nhưng cũng thường xuyên chống đối mà ba năm qua lại được sống tốt. Toàn nhờ viên thiên Giá nhân phẩm tốt, không so đo với nàng nếu là người có tính tình bảo ngược, nàng chết một lần cũng không đủ. Cũng không biết viên thiên giá đã luyện xong hay là nghe thanh âm bọn họ nói chuyện mà lúc này đã thu kiếm, đứng ở trong viện. Viên thập vội vàng tiến lên, nhận lấy kiếm trong tay viên thiên giá đặt lên bàn, đưa cho hắn ly trà, hành động lưu loát như mây trôi nước chảy, xem ra là đã làm mỗi ngày. Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn viên thiên giá cắn cắn môi, không có tiến lên nói chuyện. Chuyện ngày hôm qua vẫn ở trước mắt. Lúc này có chút xấu hổ, không biết viên thiên giá sẽ đối xử với nàng thế nào, công tử, Lâm Tiểu Trúc đã trở lại. Viên thập nhẹ giọng bẩm. Viên thiên giá ngước mắt, nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy thế đành phải tiến lên nói công tử, ờ đi làm điểm tâm đi. Trong mắt hay trên mặt viên thiên giá đều không có biểu tình gì, không buồn không vui, vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Tiểu Trúc sường sốt một chút. Không ngờ viên thiên Giá lại có thái độ này, giống như nàng sáng sớm đến thỉnh An, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng vội đáp, dạ, rồi thi lễ, lui ra ngoài. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 207. Cháo gạo kẻ phục linh cổ tử. Ra ngoài, lâm tiểu trúc thở phào một hơi nhẹ nhóm. Ở trong phủ. Nàng là nô tỳ tính mạng của nàng vẫn nằm trong tay người khác cho nên phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, làm việc phải luôn thật cẩn thận. Không giống ở thẩm viên, thẩm tử dực xem nàng như người cùng địa vị đối đãi ngang hàng, làm cho nàng chẳng ngại mình đang ăn nhờ ở đậu mà thả lỏng bản thân. Cho nên, nàng muốn tự do, nàng muốn rời đi. Quay lại viện của mình thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào thấy mấy bụi tiêu vẫn xanh tốt như khi nàng rời đi. Mở cửa phòng thấy mọi vật dụng vẫn ngăn nắp, chỉnh tề như trước. Lâm Tiểu Trúc chút, chút bỏ gánh nặng, mở tủ lấy quần áo thay bộ xiêm y hoa lệ trên người xuống, sau đó đến phòng bếp nhỏ Tiểu Trúc cô nương. Lý bà tử nhìn thấy nàng, không khỏi kinh ngạc. Lý thẩm tử, sớm. Lâm Tiểu Trúc tự nhiên chào hỏi Lão Vương và hai bà tử rồi sắn tay áo nói, Vương Sư Phụ, ta đến đây, A tốt, ngươi tới mau lên. Ta đang định nấu cháo gạo kẻ phục linh củ tử cho công tử, hôm qua hắn say rượu, Lão Vương cười nói. Bữa sáng của viên thiên Giã luôn do Lâm Tiểu Trúc làm, bây giờ nàng quay lại, Lão Vương cũng không mất hứng như trước. Gạo có chất đảm tác dùng hộ vị củ tử và phục linh đều có vị cam tính ôn hòa, có ít cho dưỡng tì vị, sinh tân ít phế. Cháo gạo tẻ củ tử phục lịch là món thích hợp nhất để dùng sau khi uống rượu. Lâm Tiểu Trúc thấy Lão Vương đã vo gạo xong liền bắt nồi nước đặt lên bếp, mở lửa lớn cho đến khi gạo nhuyễn liền hạ nhỏ lửa rồi cho phục linh và bột củ từ vào thêm chút đường phèn. Đợi khi các món tan ra lại quấy đều rồi múc ra chén Trong lúc nấu cháo, nàng lại dùng đậu hũ Củ cải trắng đều là những món thích hợp dùng Sau khi uống rượu, làm ra mấy món thanh đảm ăn kèm cháo Rồi mang đến viện của viên thiên giã Viên thiên giã vơ, u, v, quy, quy tắm rửa xong Mặc áo dài xanh đen viện chỉ bạc vân văn Đang xem sách chăm chú dưới tàng cây Không để ý Lâm Tiểu Trúc đi vào mãi cho tới khi nàng ở trong phòng dọn bữa sáng xong đi ra mời hắn vào dùng, hắn mới đứng dậy, đặt sách trên tay lên án rồi đến đại sảnh yên lặng ăn sáng. Lâm Tiểu Trúc ở bên cạnh hầu hạ cũng không lên tiếng. Yên lặng ăn xong bữa sáng, viên thiên giã đặt đũa xuống tiếp nhận khăn tay ngô ma ma đưa cho mà lau miệng xong đứng lên nói dọn đi rồi đi đến thư phòng. Lâm Tiểu Trúc há hốc mồm nhìn theo hắn, muốn cầu viên thiên giã cho nàng biết tình hình kinh doanh của cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu nhưng hắn đã đi mất rồi, đành quý đầu thu dọn bàn ăn. Quay lại phòng bếp đưa thực hộp cho Lý Bà Tử rồi Lâm Tiểu Trúc quay về phòng của mình, giặt quần áo xong liền lấy sách dạy cờ mà thẩm tử dực đã thua nàng ra mà xem. Nhưng chỉ đọc được một lát nàng đã bỏ xuống thở dài một hơi. Ở thẩm viên cùng Ngọc Bích chơi đùa hay đánh cờ với thẩm tử dực tâm tình tốt thì pha trà, làm vài món ăn thời gian trôi qua rất mau. Giờ quay lại nơi này, những ngày nhàm chán lại tiếp tục. Nếu nàng không đến cửa tiệm như trước kia thì một ngày chỉ nấu bữa sáng xong là không có việc gì để làm cũng không có ai nói chuyện với nàng cùng nàng chơi cờ hay bàn luận về sách đánh cờ. Nàng đi ra sân, ngước nhìn khoảng trời nhỏ hẹp bên trên, tâm tình không vui. Lâm Tiểu Trúc Ngoài cửa vang lên thanh âm của viên thập. Lâm Tiểu Trúc nhảy dựng lên, vội vàng mở cửa, tuy thấy sắc mặt không biểu tình của viên thiên giã, nàng cảm thấy rất áp lực nhưng nếu có chút chuyện để làm, nàng vẫn rất thích. Viên Thành và viên lâm đại thúc cùng công tử Hàn Huyên nửa ngày, cuối cùng khuyên công tử ra ngoài giải sầu. Viên Thành Đại Thúc bảo ta đến gọi ngươi cùng đi nhưng ta nói cho ngươi biết công tử tâm tình không tốt, ngươi đừng loại chọc công tử mất hứng. Viên Thập nghiêm túc nói. Dạ, ta đã biết yên tâm đi lâm tiểu trúc hai mắt sáng lên. Nàng cũng môn tốt nhất là đi dạo rồi dạo đến cửa hàng nha. Nàng chỉ là một thị nữ, không có gì cần thu thập, lập tức xoay người khóa cửa rồi theo Viên Thập rời đi. Viên Thiên Giã và Viên Thành. Viên lâm đã sớm chờ ở cửa, hai chiếc xe ngựa cũng đã sẵn sàng. Viên thập do dự một chút rồi nói với lâm tiểu trúc, ngươi và công tử một chiếc xe đi, ta và viên thành đại thúc bọn họ một chiếc. Lâm tiểu trúc thập phần không tình nguyện, nhưng xảy ra chuyện hôm qua, lúc này nàng không dám từ chối nữa. Ngồi cùng một chiếc xe thôi mà, viên thiên giã cũng không ăn nàng, vì thế mà đi đến xe phía trước. Viên thiên giã không ngờ nàng đến chiếc xe này kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi tiếp tục đọc sách. Xe của viên thiên giã tuy không trang hoàng hoa lệ nhưng cũng rất thoải mái. Cửa xe được làm bằng trúc tương phi thoáng khí lại có thể che tầm mắt bên ngoài. Thùng xe rộng thùng thình dưới sàn phủ thảm lông thật dày trên theo hoa mềm mại mà thoải mái không có cảm giác sóc nảy. Giữa xe còn có một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn được cố định chặt chẽ, bên dưới có ngăn kéo, có lẽ trong đó có điểm tâm, sách. Trên bàn có một bộ bình trà còn tỏa ra hơi nóng. Lâm Tiểu Trúc thấy ly trà trên tay viên thiên giã chỉ còn một nửa, vội vàng nhắc bình trà, rót đầy cho hắn. Viên thiên giã cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo đọc sách. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt liền thấy là một quyển thi tập. Nàng ngẩng đầu nhìn viên thiên giá, nghĩ nghĩ, không biết lúc này viên thiên giả ra vẻ chấn tính chỉ là giả vờ. Như thế nào? Cảm thấy ta không nên xem mấy loại thi tập này sao? Hay không nên có tâm tình đọc sách, viên thiên giá không ngước mắt, bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc bị thanh âm đột ngột của hắn làm giật mình, ngượng ngùng nói chỉ cảm thấy bội phục, còn bội phục chuyện gì thì không nói tiếp. Trước kia vì gánh nhiều trọng trách nên cả ngày đều phải xem binh thư sách sử bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội xem những gì mình thích, viên thiên giã ngước mắt nhìn bình trà trên bàn, khẽ cười. Lâm Tiểu Trúc Kinh ngạc nhìn hắn. Vương U, v Quy Quy, rồi nói bội phục chẳng qua là che giấu tâm tư còn bây giờ nàng thực sự bội phục hắn. Bởi vì nụ cười Vương U, v Quy Quy, rồi vẻ mặt của hắn tinh thuần vô cùng. Giống như một đứa trẻ sơ sinh không chút tạp niệm Bởi vậy có thể thấy được vơ u, v quy, quy Rồi hắn thực sự chăm chú đọc sách Có lẽ hắn thông qua miêu tả trong sách Hắn đã tìm được một khoảng trời riêng cho mình Vì thế mới bỏ hết tất cả những mưu tính tranh giành Thậm chí cả thất tình đau khổ Chỉ chăm chú đọc sách gột rửa tâm linh mình Ai gặp phải đau xót mà không than trời trách đất Viên thiên giá lại rất nhanh đã lấy lại tinh thần tìm ra cách chữa lành vết thương cho mình. Viên thiên giá tiếp tục đọc sách, lâm tiểu chú cũng không nói thêm. Xe ngựa chạy một lát rồi dừng lại bên ngoài vang lên tiếng cười của viên thành công tử xuống dưới đi. Hôm nay đưa ngươi đến một tiểu lâu mới khai trương, nơi này chế biến món các cực ngon. Lần trước ta đã nếm qua đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Hôm nay liền đưa ngươi và tiểu trúc cô nương đến nếm thử. Ta dám nói công tử chưa từng được thử qua mỹ vị như vậy đâu. Là mỹ vị gì mà ngươi tán thưởng dữ vậy? Lâm tiểu trúc vén mành viên thiên giã khom người xuống xe. Sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu lâu hai tầng thì thầm tên bảng hiểu thiên hạ đệ nhất tiên. Khẩu khí không nhỏ nha, đi thôi, chúng ta đi vào. Viên thành nói. Đoàn người đi vào tiểu lâu. Liền có tiểu nhị chạy tới đón tiếp. Xem ra tiểu lâu này làm ăn không tệ, dưới nhà hơn 10 cái bàn đã đầy người, không còn chỗ ngồi. Chúng ta muốn gian tốt nhất, dẫn đường đi, viên lâm Vương u, V quy quy, nói Vương u, V quy quy, lấy trong người ra một khối lệnh bài, được rồi, xin mời theo ta tiểu nhị Vương u. Vê quy quy, thấy lệnh bài đã nhiệt tình dẫn bọn họ lên lầu 2 đưa vào một gian phòng cực kỳ tao nhã. Mang hai cân đổn ngư cùng mấy món chiêu bài của các ngươi đến đây, viên thành phân phó. Dạ, tiểu nhị dùng cái khăn trắng tinh lau bàn một vòng rồi mới xoay người rời đi. Đợi chút, lâm tiểu chúc được viên lâm an bài ngồi dưới vị trí chủ thượng, nhớ tới đồn ngư là cách gọi khác của cá nóc suýt chút nữa nhảy dừng lên nói với tiểu nhị đưa ta đi xem phòng bíp của các ngươi đi phòng bíp rất sơ sợ sẽ làm dơ quần áo của cô nương xin cô nương chờ một lát tiểu nhân lập tức mang trà lên tiểu nhị quý đầu khom lưng đáp phòng bíp là nơi trọng địa không thể để cho người ngoài đi vào nếu chẳng may bị hạ độc hay có ai đó táy máy chân tay tiểu lâu bọn họ đóng cửa là cái chắc nhưng người có thể đặt trước nhã gian này Lai lịch cũng không tầm thường, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tiểu Trúc cô nương ngồi chờ là được rồi, không cần đến phòng bếp. Viên Thành nghĩ Lâm Tiểu Trúc nghe nói món cá này ngon nên muốn đến học lỏm. Lâm Tiểu Trúc cũng biết mình nói vậy là phạm vào kiêng kỳ, không giải thích rõ, bọn họ sẽ không để nàng đi vào, món đồn ngư này của ngươi có phải là cá nóc không? Cá này có độc, nếu xử lý không tốt, ăn vào sẽ chết người. Mọi người đều biết Lâm Tiểu Trúc không phải người liều lính, nghe vậy biến sắc cùng nhìn về phía Tiểu Nhị. Tiểu Nhị lộ vẻ khó xử. Hắn cũng nghe đầu biết nói qua đồn ngư này có độc, phải xử lý đúng cách mới được nhưng sợ khách biết được sẽ không tới ăn nên trưởng quầy bảo phải giữ bí mật. Hơn nữa Tiểu Lâu này mới mở được một tháng, chưa có ai ăn bị trúng độc, cho nên không ai biết bí mật này mà việc kinh doanh của Tiểu Lâu rất phát đạt. Nhưng lúc này vì cô nương này lại biết tên gọi khác của loài cá này, hắn nên giải thích thế nào cho tốt đây. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 208 Xung đột Đang nói chuyện, dưới lầu vang lên thanh âm cãi nhau tiểu nhì như bắt được phao cứu sinh, vội nói tắc vì khách quan xin chờ một lát. Ta xuống lầu xem xảy ra chuyện gì, nói xong ba chân bốn cẳng chạy đi viên thành thấy bộ dáng của hắn biết lời lâm tiểu trúc nói là thật trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu mọi việc là thật cá kia có độc mà hắn lại đề nghị công tử đến đây ăn, suýt chút nữa là hại công tử rồi. Hắn há mồm, muốn giải thích lại nghe tiếng ồn ào dưới lầu trong đó còn có một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo các ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? gian tốt nhất cũng dám để cho người khác tiểu lâu các ngươi không muốn làm ăn nữa sao ngay sau đó là cửa bị mở ra có vài người bộ dáng như gã sai vặt xông vào các ngươi là ai muốn làm gì đi ra ngoài mau viên lâm vội chắn trước cửa quát lớn trưởng quầy cũng tiến lên chắp tay nói với mấy gã sai vặt các vị nhã gian đã có người từ sáng sớm đến đặt trước rồi Giờ các vị đến tiểu điếm thực sự không nhận được, chờ một lát, tiểu điếm sắp xếp gian phòng khách rồi mới các vị đến đó được không? Một nam tử trẻ tuổi mặc cầm bào màu lam đi vào, tay cầm quạt, đảo mắt nhìn quanh thấy đám người viên thiên giã, không kiên nhẫn chỉ quạt vào trưởng quầy lớn tiếng nói, lưu công tử muốn gian này, ngươi không nghe rõ sao? Mau bảo mấy người trong phòng này đi ra ngoài, ra sẽ không so đo. Viên Thành thấy viên thiên giã nhíu mày liền kề sát hắn bẩm báo, hẳn không phải là đứa nhỏ của vị phải đi kinh lý ấy, rồi lại nhìn hai nam tử đang đi vào sau nói tiếp. Nam tử mặc trường bào màu đỏ tiếc là tứ công tử của tân thử tướng Lưu Khả Tùy, đi bên hắn là đứa nhỏ của Hà Gian Vu, cháu ngoại trai của Lưu Khả Tùy. Lưu tứ công tử nhìn lướt qua gian phòng thấy viên thiên giã có vẻ sợ run liền quay đầu nói với nam tử mặc cẩm bào màu lam, ngụy võ. Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Tuy cha ngươi là chi phủ quyền lớn nhất một phương nhưng đến kinh thành cũng chẳng là cách đinh gì. Kinh thành quý nhân nhiều, va chạm chúng các vị ấy, ngươi không xong đâu. Dạ, dạ, tứ tông tử dạy phải. Nhưng theo ta thấy trong kinh thành này có đại quan nào lớn hơn Lưu thử tướng chứ? Tiểu Vũ nói chuyện như vậy cũng chỉ là mượn oai của tông tử mà thôi ngụy võ cung kính quý người nịnh hót rồi quay sang trưởng quầy lớn giọng nói ngươi mở to mắt ra mà nhì đi đây là công tử nhà lưu thử tướng lưu công tử chịu đến tiểu lâu nhà ngươi ăn cơm là cho ngươi mặt mũi rồi còn không mau hầu hạ cho tốt mau dọn dẹp gian phòng này đi lưu tứ công tử lại liếc mắt nhìn viên thiên giã đầy đắc ý tiểu lâu này mở hơn một tháng tuy đằng sau có chút bối cảnh nhưng so với quyền lực của thử tướng thì thua xa Trưởng quầy lập tức thay đổi sắc mặt, không dám làm khó tứ công tử nhà thừa tướng, quay đầu chắp tay nói với viên thiên giá, thật xin lỗi, các vị có thể rời đi được không? Chi phi hôm nay của các vị, lão phu sẽ lo hết, coi như lão phu bồi tội xin lỗi các vị, viên lâm đứng cạnh trưởng quầy, nghe vậy mắt nhíu lại, mặt lộ sát khí lạnh băng liếc lưu công tử một cái, nhã gian này chúng ta đã đặt rồi, các vị xin cứ tự nhiên đừng ở đây quấy giày chúng ta ăn cơm. Nói xong vỗ bàn hướng ra ngoài hết lên tiểu nhị đồ ăn của chúng ta sao tới giờ còn chưa mang lên. Thật to gan, dám không để lưu công tử vào mắt, ngụy võ thấy lưu công tử không phản đối lưới mình liền vung tay lên, a phúc, a quý, lên cho ta, dạ. Hai gã sai vặt bên cạnh hắn lập tức vén áo xông lên. Xét địa vị, gia thế của công tử cho dù là hoàng thượng hay thái thượng hoàng cũng phải nhìn sắc mặt công tử mà làm việc mới đúng. Không ngờ lại lưu lạc đến mức ngay cả A Miu, A Tẩu nào đó cũng dám khi dễ. Thật buồn cười. Viên lâm tức giận thấy gã sai vặt của ngụy võ còn muốn đồng thủ liền vung tay lên, ném hắn ra ngoài cửa sổ. Nhìn hắn bộ dáng khôn khéo. Giống y như một tiên sinh phòng thu chi nhưng công phu thuộc hàng thượng đỉnh ở Bắc Yến Quốc Mấy gã sai vặt kia sao có thể địch lại bị ném như bao tải nằm dạp trên đất Không biết là chết hay hôn mê Ngươi, ngươi Ngụy võ nhìn thấy thân thủ của viên lâm hoảng hốt chỉ tay vào hắn Muốn nói mấy câu hù giỏ nhưng chỉ lắp bắp được mấy từ Viên thiên giã, ngươi dung túng hạ nhân đánh chết người, có ý đồ gì hả Lưu tứ công tử lại gan dạ hơn, thấy hạ nhân viên ra không nói hai lời đã động thủ, còn ra tay ngoan độc liền vỗ bàn hét lớn. Viên thiên giá lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Viên lâm đi theo viên thiên giá nhiều năm, không cần công tử lên tiếng đã tiếng lên tát lưu tứ công tử một cách thật vang rồi còn trợn mắt nói, một tên hoàn khố như ngươi dám gọi tục danh công tử nhà ta sao. Lưu khả tùy dạy dỗ nhi tử như vậy ạ. Về nhà bảo lão cha ngươi đến nhận lỗi với công tử mau, một bên mặt lưu tứ công tử lập tức xưng phù lên, răng cũng bị dùng mất mấy cái. Hắn phun ra một ngụm máu chỉ vào viên thiên giã nói, viên thiên giã, ngươi chẳng qua chỉ là một lang chung trước kia dựa vào việc chữa chỉ cho tiên hoàng mà mọi người mới cho ngươi chút mặt mũi, ngươi đừng tưởng ngươi ngon lành lắm. Ta nói cho ngươi biết chuyện hôm nay ta không để yên đâu. Quay sang nói với biểu đệ đang bị dọa đến đầu váng mắt hoa nói đi báo quan biểu đệ của hắn lập tức co dò chạy đi. Viên lâm nghe nói báo quan sắc mặt vẫn không thay đổi nói với trưởng quầy mau mang thức ăn của chúng ta lên đây nói xong đi đến bên bàn ngồi xuống. Dạ, dạ trưởng quầy không ngờ lang trung này dám đắc tội công tử của thử tướng chẳng những không bỏ chạy mà còn nhàn nhã ngồi đây ăn cơm nhưng nghĩ lại hắn dám làm như vậy chắc là có chỗ dựa mà mình không thể mắc tội bên nào cho nên lập tức sai người mang đồ ăn lên thấy viên thiên giã vẫn ngồi yên từ đầu đến cuối không nói một lời biểu tình thản nhiên ngay cả nhìn mình một cách cũng không có giống như không xem mình vào mắt thậm chí nghe nói báo quan vẫn ngồi chờ ăn cơm lưu tứ công tử vương u v quy quy buồn bực vương u v quy quy cảm thấy bồn chồn Suy nghĩ lại một lượt quan hệ của viên thiên giá trong kinh thành cảm thấy an tâm hơn. Núi dựa lớn nhất của viên thiên giá chính là Tiên Hoàng và Đoan Vương. Bây giờ hai người đó đều đã chết, cho dù hắn có giúp vài vị công hầu chữa bệnh thì mình cũng không sợ. Cha mình là thử tướng, đám công hầu kia cũng phải nể mặt vài phần, huống chi việc này là do bọn hắn đồng thủ trước, mình mới là người bị hại. Biểu để lưu tứ công tử làm việc rất nhanh nhẹn, trưởng quầy còn chưa mang thức ăn lên, hắn và quan sai đã đến, chỉ vào đám người viên thiên giã nói, là bọn họ, không chỉ đánh chết hạ nhân chúng ta còn dám ra tay với công tử nhà lưu thử tướng, đám quan sai làm việc cũng rất năng nổ, quay đầu hỏi, người chết ở đâu? Ngụy võ chỉ tay ra ngoài, ở đằng kia, nói tới đây thì trợn mắt, hai hạ nhân vơ u, v, quy quy rồi còn nằm trên đất như lợn chết, lúc này này đã mở mắt ngồi dậy, tuy người không chết nhưng bị hắn đánh trọng thương đến bất tỉnh là sự thật, hơn nữa, ngươi nhìn mặt biểu ca ta đi, ngụy võ cũng nhanh trí, vội chuyển sang đề tài khác, chỉ vào mặt Lưu Tứ công tử nói, "Ăn." Quan sai gật đầu, tay nắm chuôi đao đi đến trước bàn nói, "Các vị theo chúng ta đi mộ chuyến, đến phủ nha mà phân trần." Không có gì để nói cả, chúng ta đang ở đây ăn cơm, bọn họ xông vào, ỉa có lão cha có quyền liền hoành hành ngang ngược, muốn chúng ta nhường chỗ. Chúng ta không chịu, bọn họ liền đồng thủ, tiếc là khí lực hơi yếu, bị chúng ta chiếm thượng phong, chỉ có vậy thôi, viên lâm vẫn ngồi yên mà nói. Viên thiên giá bình tĩnh uống trà, mí mắt cũng không nâng lên. Sợ lâm tiểu trúc bị thương, viên thiên giá đã sớm kéo nàng đến sau lưng hắn. Lúc này nàng nhìn tình hình trong phòng thầm nghĩ viên thiên giá làm vậy là có dụng ý. Quan sai kia lăn lộn nhiều năm cũng biết được các vị quan to chức lớn, nhìn thấy đám người viên thiên giá lạ mặt, nghĩ là bọn họ không hiểu chuyện, trong lòng không có cố địa gì, lấy xích sắt ra nói bây giờ không phải là lúc phân gió phải trái, có gì đến nha môn mà nói. Nói xong muốn tròng xích sắt lên cổ viên thiên giá, chỉ liếc mắt một cái. Hắn đã nhận ra vị công tử tướng Mão Anh Tuấn mặc áo dài tơ lụa màu lúc này chính là người cầm đầu. Dám đồng thủ với công tử nhà ta sao? Ngươi đúng là chán sống rồi, viên thành giận dữ, không đứng lên thân thể cũng không đồng nhưng cánh tay lại như dài ra, nắm lấy quan sai kia, ném ra ngoài cửa. Ngươi! Ngươi cũng dám đánh quan sai. Ngươi muốn phản sao? Một tên quan sai tức giận la lên, rút đao lên thắt lưng nhắm vào viên thành bổ xuống. Nhưng đâu có dễ vậy, viên thành cầm một ly trà ném chúng huyệt vị của hắn, người nọ lập tức ngã nhào, hôn mê bất tỉnh. Ngươi, các ngươi, muốn tạo phản sao? Lúc này lưu tứ công tử mới biết sợ, ngoài mặt mạnh miệng nói nhưng bước chân đã thối lui, làm càn đắc tội công tử nhà ta, ngươi còn muốn chạy. Viên lâm phóng một chiếc đúa lướt qua đầu lưu tứ công tử, làm đứt vài sợi tóc của hắn rồi đảo mắt nói trong phòng này, ai dám chạy sẽ không bị đứt tóc đơn giản vậy đâu, lưu tứ công tử chân mềm như bún, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Hắn cũng được xem là bá vương ở kinh thành, luôn khi dễ bá tánh bình dân hoặc công tử nhà quan nhỏ. Khi gặp chuyện cùng lắm là đánh lộn với nhay thôi, chưa từng gặp qua người tàn nhẫn như viên lâm. Viên thành động chút là lấy mạng người như vậy, biết vì ký chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com oờgờ chương hai hối hận nghe nhóm quan sai trong phòng đều bị đánh trưởng quầy làm sao còn tâm tư đưa thức ăn lên nhớ tới cái mặt sưng trù vù của lưu tứ công tử chắc nhóm quan sai bị đánh cũng không nhẹ trưởng quầy cũng không nghĩ tới chuyện buôn bán nữa. Sai tiểu nhị đến Yên Kinh phủ báo án, một mặt giải tán khách nhân dưới lầu. Phủ nha vốn ở không xa, rất nhanh đã có một túp khoảng 10 người đi đến tiểu lâu, biết trong phòng có người có võ công lợi hại, không dám lỗ mãng xông vào như đám quan sai mà chỉ đứng ngoài cửa hô lớn tiếng, "Chúng ta là quan sai của Yên Kinh phủ, người trong phòng mau ra ngoài theo chúng ta đến phủ nha một chuyến." Lưu tứ công tử nghe vậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xoay người muốn đi ra ngoài, nào ngờ một chiếc đúa đã sượt qua lỗ tai hắn, làm cho chảy ra, máu chảy đầm địa Hắn còn chưa kịp có cảm giác, ngụy võ vương u, v quy quy, nhìn thấy đã mếu máu hỏi, biểu ca, phải làm thế nào bây giờ? Những người muốn đi ra ngoài đều dừng chân, không dám tiến thêm một bước. Phủ Doãn kinh thành biết chuyện liên quan đến công tử của thử tướng, lúc này cũng tự mình dẫn quân tới. Nhưng gọi hồi lâu cũng không có ai đi ra khỏi phòng kiềm chế không được. Sai hai người võ công cao cường đi vào. Vương U, v Quy Quy, vào cửa liền thấy một đám người, có cả quan sai đang nằm la liệt trên mặt đất. Không biết là sống hay chết mà bên bàn có năm người đang nhàn nhã ngồi uống trà, thấy bọn họ đến cũng không lo lắng. Trong hai quan sai có một người từng theo phủ doãn đến cửa hàng điểm tâm của Hà Văn Thanh, từng gặp qua viên thiên giã. Lúc này nhìn thấy hắn trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng cũng tự tin hơn, nhú màu quát hỏi, viên thần y, sao lại là ngươi? Đã xảy ra chuyện gì? Viên thành chừng mắt, cái mà sao lại thế này? Chúng ta đang ở trong này ăn cơm tiểu tử họ lưu vương u, v quy quy, vọt vào là muốn đánh người. Sao? Các ngươi còn dám trở chỗ vi ngược, bắt chúng ta sao? Nói cho ngươi biết. Hôm nay các ngươi mà giúp hắn đến một người ta đánh một người Mau gọi lưu khả tùy đến quỳ xuống xin lỗi công tử chúng ta Nếu không chuyện này không nhiên được đâu Quan sai và lưu tứ công tử nghe xong muốn hôn mê Viên thiên giã chẳng qua chỉ là một lang trung Lại muốn thử tướng của một nước quỳ xuống xin lỗi hắn Đầu óc bọn họ có vấn đề sao tiểu lâu ồn ào náo nhiệt Rất nhiều người vây quanh hỏi xem chuyện gì đã xảy ra Nghe nói có người đánh người, chẳng những đánh quan sai mà còn đánh luôn cả công tử nhà thử tướng. Vốn là trên lầu có khách đến ăn cơm, người ta còn đặt trước. Công tử nhà thử tướng đến sau lại đòi giành chỗ, người ta không chịu liền muốn đánh người, cho nên mới lớn chuyện. Công tử nhà thử tướng ngày thường ỷ vào cha mình luôn bá đạo ngang ngược, hay ức hiếp người khác. Ta có thân thích mở cửa hàng. Lần trước hắn đến mua đồ, một lời không hợp liền bắt đóng cửa. Người như thế, nên bị sửa chỉ nhưng ai mà có lá gan lớn như vậy, dám đối chọi với thử tướng ra. Ai, xem ra kết quả lại là quan lại bao che cho nhau, khách quan kia nhất định sẽ bị thiệt. Đang lúc bàn tán thì thấy bốn, năm con ngựa chạy băng băng về phía này, người đi đầu la lớn thái thượng hoàng giá lâm. Mọi người chưa kịp phản ứng đã có một đám người chạy đến ngăn cách bọn họ. Sau đó một chiếc xe ngựa hoa lệ phóng như bay tới, xe còn chưa dừng hẳn, một người mập mạp vội vàng nhảy xuống xe thái thượng hoàng, ngài chậm một chút thái dám đỡ viên chi bác, luôn miệng dặn dò. Viên chi bách vẻ mặt bình tĩnh, không nói tiếng nào, đi thẳng vào tử lâu. Ôi trời! Là thái! Thượng hoàng, sao cả ngài cũng bị kinh động. Người xem náo nhiệt nhìn không được mà thì thầm phủ doãn kinh thành đang suy nghĩ tìm cách để cứu công tử nhà thừa tướng ra thì nghe có người đến báo nhất thời giật mình vội vàng ra tiếp đón quỳ xuống nói vi thần tham kiến thái thượng hoàng thấy thái thượng hoàng không để ý tới hắn mà đi thẳng vào trong hắn vội vàng chạy lên ngăn trước mặt viên chi bách nói khởi bẩm thái thượng hoàng trong tiểu lâu có người gây rối không na toàn để vi thần bắt người xong sẽ mời ngài vào thưởng thức mỹ vị tránh ra Viên Chi bách trong lòng đang muốn phát hỏa lúc này bị kinh phủ Doãn cản đường tức giận quát lớn. Lớn mật còn không tránh đường. Người bên cạnh viên Chi bách cũng quát lớn phủ hỏa, dạ, dạ, kinh phủ Doãn vội vàng né qua một bên chán đổ mồ hôi hột. Động tính dưới lầu, ở trên lầu đều nghe rất rõ. Ngụy võ kinh hỉ kéo tay áo lưu tứ công tử, vui tới mức sắp khóc. Biểu ca Thái Thượng Hoàng đến đây, chúng ta không có việc gì rồi, lại bị viên thành dò một cái, lập tức đứng yên bất động Thái Thượng Hoàng. Không ngờ lại có cơ hội diện thanh. Ngụy võ kích động. Nếu Thái Thượng Hoàng vơ u, ve, quy quy, mắt hắn, khích lệ hắn vài câu thì tiền đồ của hắn còn hơn cả lão cha hắn a Thái Thượng Hoàng công tử ở bên cạnh. Một người hướng dẫn viên tri bách đi đến nhã san tham kiến Thái Thượng Hoàng. Lưu Tứ công Tử đã quen gặp mặt quan to quý nhân, thấy một trung niên nam tử mặc áo theo hình rồng đi vào, người bên cạnh cũng không tầm thường, lập tức hô to một tiếng rồi quỳ xuống, những người khác xưởng sốt một chút rồi cũng quỳ theo. Đám người viên thành thấy viên tri bách vào phòng mới đứng lên, còn viên thiên giã nhìn thấy mọi người đều quỳ xuống, hắn mới đứng lên bước ra ngoài. Vén vạt áo, mặt không chút biểu tình quỳ xuống tham kiến thái thượng hoàng, lâm tiểu trúc cũng theo đám người viên thành lòng đầy oán niệm quỳ xuống, dương nhi, viên chi bách lúc này vơ u, v quy quy, hối hận vương u, v quy quy, tự trách vội vàng đi đến trước mặt viên thiên giá đỡ hắn dậy thảo dân không dám. Viên thiên giá vẫn quỳ trên đất, không để viên chi bách nâng hắn dậy, vẻ mặt xa cách dương nhi cha biết ngươi oán ta. Là cha có lỗi với ngươi. Đáng thương ngươi lưu lạc bên ngoài mười mấy năm mà bây giờ. Hiện giờ cuộc diện chính trị đã định, ngươi lại bị đám A Miêu A Cẩu ức hiếp. Cha xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi, viên chi bách lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng đau lòng con, nhiều năm rồi không chăm sóc cho đứa con này nên lòng hắn có ái náy. Đối địch với đoan vương, mưu quyền xoán vị. Nguyên nhân phần lớn cũng vì muốn đứa con này có ngày được nhận tổ quy tung. Nhưng mấy ngày nay hắn ngồi trên vị trí cao nhất kia được mọi người triều bái, vô thượng tôn sùng liền bị lợi dục làm mờ lý trí quyền lợi đã lấn áp thân tình, nghĩ nếu để viên thiên giá nắm giữ quyền hành trong triều thì mình và con trai lớn sẽ chỉ là con dối, không cam tâm nên mới tính bỏ bê viên thiên giá để hắn chủ động giao ra một phần thực lực của mình. Nhưng vương u, v quy quy, rồi nghe có người báo, nói viên thiên giã ở tiểu lâu ăn cơm bị người ta ức hiếp còn muốn sành chớ ngồi với hắn. Ấy náy đổi với đứa con này trong mười mấy năm qua như thủy triều dâng lên, nháy mắt quét sạch những ham mê quyền lợi. Nghĩ tới con còn nhỏ đã phải chịu nhục, vất vả tính toán suốt 8 năm mới đoạt được ngôi vị hoàng đế, đã vậy hắn lại nhường ngai vàng cho đứa con lớn. Hắn đã làm gì? Vàng đỏ nhỏ lòng son, hắn còn muốn cướp sạch những gì tiểu nhi tử có. Đều nói lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt nhưng phụ thân như hắn đã làm được cái gì? Vì đại nhi tử từ nhỏ cơm áo vô lo mà lại áp bức tiểu nhi tử từ nhỏ phải phiêu bạc bên ngoài, cho nên ra ngoài ăn một bữa cơm cũng bị người khác làm nhục. Trong lòng viên chi bách đau như ai vò ai xé, còn có cả hối hận. Dương Nhi, Dương Nhi tha thứ cho cha đi. Viên tri bách ôm viên thiên giã, lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói. Lưu tứ công tử, kinh phủ doãn, Đều choáng váng. Đây là chuyện gì? Viên thần y từ khi nào trở thành con của Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng không phải có hai con trai, một người bị đầu độc chết từ 13 năm trước sao? Chẳng lẽ hắn có con rơi ở dân gian? Vậy mà mình còn dám kêu con Thái Thượng Hoàng nhường chớ ngồi, còn muốn đánh hắn, nghĩ tới đây Lưu Tứ Tông Tử đầu óc trống sống. Con! Thái Thái Thượng Hoàng, không phải là Hoàng tử sao? Ngụy võ há hốc mồm cũng không nghĩ ra trong lòng buồn bực, nếu vị này là Hoàng tử, sao mấy người ở Kinh Thành lại không ai biết? ba, Lưu Tứ Tông Tử nhớ tới toàn bộ chuyện hôm nay đều do ngụy võ gây ra, lập tức tát cho hắn một cái. Hắn còn chưa kịp rút tay lại thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng như sắt nắm lại. Quay đầu thì thấy một ngự lâm quân chừng mắt nhìn hắn quát lớn. Đừng làm ồn, hắn sợ tới mức suýt ngất xỉu. Nhìn bộ dáng hối hận của viên tri bách, viên thiên giã thở dài đứng lên nói. Phụ thân, ngài thân thể không tốt, không nên quá mức kích động. Dương nhi, dương nhi, hảo hài tử. Nghĩ tới con vẫn còn quan tâm tới sức khỏe của mình viên chi bách càng thêm hối hận hắn lấy khăn tay lau nước mắt hít mũi rồi vỗ vỗ cánh tay viên thiên giã nói yên tâm đi dương nhi cha biết nên làm như thế nào tốt lắm trở về đi viên thiên giã diều viên chi bách đi ra ngoài viên chi bách đi được hai bước đứng lại nhìn lưu tứ công tử hỏi vì ấy là con lưu khả tùy lưu tứ công tử toàn thân run rẩy nhưng vẫn phải tiến lên lắp bắp nói chính là thảo dân được tốt lắm lưu khả tùy dạy con rất tốt viên chi bách bỏ lại một câu rồi đi thẳng